Lập tức, nàng đối với Phương Đông Kiều cười, vừa lòng gật gật đầu. Chuyện này, Kiều Nhi làm được thực hào, khó được ngươi tâm tư tỉ mỉ, sớm liền bị hào, nếu bằng không, mẫu thân đợi lát nữa thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối này đó khách quý nhóm. Vân Thị như vậy nói, tự nhiên là đồng ý Phương Đông Kiều cách làm, nàng lúc này chẳng những đồng ý Phương Đông Kiều cách làm, còn gọi tơi Phương Hà Giao, mẹ con ba người bắt đầu bận bận rộn rộn lên. Đem này đó lễ vật, làm phía dưới người hảo hảo mà trang điểm lên, chờ bọn họ cáo biệt là lúc, này mẹ con ba người liền đem này đó lễ vật, một người một đại phân mà đưa cho này đó khách quý nhóm, nói cho bọn họ này đó bất quá đều là một ít thức ăn thôi, làm cho bọn họ mang theo trở về nếm thử tiên, đừng ghét bỏ gì đó, mà những người đó gặp được những cái đó cái gọi là thức ăn, nơi nào còn có cái gì không rõ nghĩ tất nhiên là phương đông kiểu cái kia tiểu nha đầu vừa rồi nửa đường ly tịch thời. Điểm cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật, cho nên một đám không chút khách khí mà nhận lấy tới, mang theo một đồng Mỹ tử Mỹ thực từng người trở về phủ đệ. Này phương phủ gia yến vừa qua khỏi, cách mỗi ngày mới vừa đại lượng, hoàng thượng liền phái hắn bên người thái giám tổng quản tiểu thuật tử tới phương phủ, nói là hoàng thượng muốn triệu kiến phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh, làm cho bọn họ hai người dọn dẹp một chút chạy nhanh đi theo hắn đi ngự thư phòng thấy hoàng thượng kia phương gia vừa mới bởi vì phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh từ thiên lao chung đi ra mà thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này nghe được bên người hoàng thượng người tâm phúc tổng quản tiểu thuật tử tự mình tới đón phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh tiến cung đi gặp hoàng thượng trong lòng tự nhiên lo lắng không thôi thái giám tổng quản tiểu thuật tử nhìn đến phương gia người biểu tình tất nhiên là trong lòng minh bạch thật sự lập tức hắn cũng không giấu Diếm cái gì, trực tiếp đem hoàng thượng truyền triệu phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh ý tứ hướng phương ra người một nhà nói rõ. Nhà ta này tới là phụng hoàng thượng mệnh lệnh, muốn cho phương đại nhân cùng diệp lão tướng lần trước ở kim điện phía trên lấy ra tới, kia cái gọi là bạch gia bí truyền phương thuốc tử, kia có thể phòng ngự bệnh đầu mùa trùng đầu phương pháp có thể dâng lên đi, này cũng coi như là các ngươi bạch gia tạo phúc bá tánh, là công lớn một kiện. Như thế. Phương Đại Nhân nghĩ đến này đi có thể an tâm vô ưu, không cần lo lắng mặt khác không tốt sự tình. Mặt khác, nhà ta cảm thấy Phương Đại Nhân lần này tuy rằng bị Hoàng thượng hiểu lầm mà vào thiên lao, nhưng là cái này tội chính là không có bạch nhận không quá. Nhà ta tin tưởng Phương Đại Nhân lần này tất nhiên có thể nhờ hòa được phúc, tương lai chắc chắn là cái có tạo hóa người. Như thế, nhà ta tại đây liền trước trước tiên chúc mừng Phương Đại Nhân. Thái giám tổng Quản tiểu thuật tử nói xong này phiên lời nói thời điểm, này đè ở phương gia nhân tâm trên đầu u ám rốt cuộc phiêu đi rồi. Này phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh nghe được thái giám tổng quản tiểu thuật tử trong lời nói ý tứ, tự nhiên minh bạch hoàng thượng là có tâm muốn thay 20 năm bạch ra thảm án sửa lại án xử sai, như thế, đối với phương cảnh thư mà nói, đối với diệp lão tiên sinh tới nói, tin tức này tự nhiên là tốt nhất tin tức, nhiên bọn họ hai người cũng. minh bạch Này cái gọi là dự phòng bệnh đầu mùa trùng đầu phương pháp chính là phương Đông Kiều sư phụ truyền lại thủ tuyệt mật phương thuốc, nếu là hắn lúc này đem này phương thuốc từ chiếm cứ vì Bạch gia truyền lại nói, phương cảnh thư cùng Diệp lão tiên sinh liền không khỏi cảm thấy có chút ấy náy. Tuy nói lúc trước ở Kim điện phía trên, hắn cùng Diệp lão nhị người mượn cái này phương thuốc từ chữa khỏi tứ hoàng tử điện hạ bệnh đầu mùa chi chứng, do đó đạt tới dọn đảo tào. Tướng ra mục đích Cho nên bọn họ mới đưa cái gọi là chủng đầu phương Pháp nói thành là bạch gia sản năm lưu lại bí phương. Bất quá giả dối tóm lại là giả dối, như thế nào đều thành không được sự thật. Hiện giờ muốn bọn họ hai người còn muốn lại lần nữa mạo lánh phương đông kiều sư phụ công lao, bọn họ ra mặt thật đúng là không có như vậy rắn chắc. huống chi, này làm nghề y người nhất coi trọng đó là cái gì, kia tự nhiên là một tay khai sáng ra tới phương thuốc tử, đặc biệt. Là như vậy có đại công đức Phương thuốc tử, kia khả năng thân hệ người kia cả đời tâm huyết, như vậy dưới tình huống, bọn họ hai người sao dám mạo lánh người khác công lao đâu. Cho nên lúc này Phương Cảnh Thư còn có Diệp Lão Tiên Sinh liền có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ ánh mắt tất cả đều phiêu hướng về phía một bên Phương Đông Kiều. Bởi vì việc này bọn họ hai người vô pháp làm chủ, chỉ có thể từ Phương Đông Kiều tới quyết định nên như thế nào hành sự. Bất quá lúc này bọn... Họ hai người tâm tình cũng là tương đương dối giắm, việc này nếu là tới rồi lúc này nói kia cái gọi là trùng đầu phương pháp căn bản không phải xuất từ bạch ra, như vậy Phương Cảnh Thư cùng Diệp Lão Tiên Sinh có khả năng lại lần nữa lấy khi quân tội lớn bị nhốt đánh vào thiên lao bên trong. Kia đứng ở một bên Phương Đông Kiều, nhìn xem đại ca Phương Cảnh Thư kia khó xử bộ dáng lại nhìn xem Diệp Lão Tiên Sinh ấy nấy mà mâu thuẫn biểu tình, nghĩ, bọn họ giờ phút này tất nhiên là ở rồi dám cái này phương thuốc tử có nên hay không thổ lộ chân tướng đi. Này mắt thấy kia Thái giám tổng quản tiểu thuận từ ánh mắt càng ngày càng không đúng thời điểm, Phương Đông Kiều chạy nhanh đối đại ca Phương Cảnh thư cười cười. Đại ca, canh giờ không còn sớm, lúc này cũng đừng làm cho công công chờ lâu lắm, cũng đừng luyến tiếc kia Bạch gia phương thuốc tử. Phải biết rằng, sinh vì y giả, sáng chế chi bất luận cái gì một loại phương thuốc tử, này bổn ý đều là vì có Thể trị liệu bệnh hoạn, giải quyết bá tánh ốm đau, mà phi nhớ mong kia cái gọi là hư danh. Như thế, đại ca không cần băn khoăn cái gì, nghĩ đến năm đó đại ca phụ thân tình nguyện như vậy bị hàm oan, cũng muốn thủ vững chủ cái kia phương thuốc tử di nguyện. Có thể thấy được hắn cũng là hy vọng đại ca có thể lấy ra tới tạo phúc bá tánh, hóa giải bá tánh bệnh tật thống khổ. Đương nhiên, không ngừng đại ca phụ thân như vậy tưởng, kiểu nhi nghĩ bất luận cái gì một cái y giả đều. Sẽ có ý nghĩ như vậy, đặc biệt là những cái đó tâm hệ bá tánh khó khăn người, những cái đó tiền bối cũng sẽ như vậy duy trì đại ca đi làm, chỉ cần sự tình rơi xuống thật chỗ liền hảo, mặt khác, cũng không quan trọng. Phương Đông Kiều nói ra như vậy một phen lời nói tới, Phương Cảnh Thư cùng Diệp Lão Tiên Sinh còn có cái gì không rõ, bọn họ biết Kiều Nhi truyền lại cho bọn hắn hai người ý tưởng chính là, Kiều Nhi sư phụ cũng không để ý là ai treo cái này Phương thuốc tử khai. Sáng chi danh, nàng sư phụ chỉ cần cầu hăn sáng chế phương thuốc tử có thể dùng để tạo phúc ba tánh, hóa giải ba tánh ốm đau khó khăn. Như thế, phương cảnh thư tự nhiên trong lòng có định luật, đối với phương đông kiều ôn hòa cười nói, kiểu nhi lời nói cực kỳ, là đại ca quá mức câu nệ, đại ca biết nên làm như thế nào. Phương cảnh thư nói xong câu đó, ngược lại hướng thái giám tổng quản tiểu thuận tử. Công công, ta cùng diệp lão tiên sinh, này liền tùy công công đi gặp. Hoàng thượng, kia tiểu thuật tử nghe được phương cảnh thư những lời này, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Phương đại nhân như vậy cách làm, mới là nhất chính xác. Nhà ta dám nói một câu, phương đại nhân như vậy cách làm nhất định sẽ có điều hồi báo, hoàng thượng tất nhiên sẽ không bạc đái bạch ra. Đương nhiên, phương đại nhân bản thân phúc khí liền không nhỏ, có như vậy một cái thông tuệ nhanh nhạy muội muội, nghĩ đến đối phương đại nhân mà nói cũng là không nhỏ trợ lực. A. Nếu không có phương đông kiểu buổi nói chuyện, nghĩ đến hắn hôm nay sai sự còn có khả năng cấp làm tạp, cho nên cái này tiểu thuật tử nhìn phương đông kiểu cái này thủy linh linh tiểu nha đầu khi, đáy mắt có vài phần ôn hòa tươi cười. Này phương đông kiểu nhìn đến thái giám tổng quản tiểu thuật tử xem ánh mắt của nàng, lệnh nàng cảm thấy có chút phát mau, nàng như thế nào có một loại bị nhìn chầm chằm cân nhắc hàng hóa cảm giác đâu, loại cảm giác này nhưng không tốt, tựa. Như lúc trước bị tứ hoàng tử điện Hà Chu Hoành Ly nhìn giống nhau, đó là một loại hàng hóa trợ treo giá cảm giác. Như thế, phương đông kiểu đôi mắt hơi hơi vừa động, chạy nhanh liền né tránh tới rồi mẫu thân vân thị phía sau, nhẹ nhàng mà lôi kéo vân thị ống tay áo áo, hô một tiếng nương, nàng tựa xấu hổ mà trốn tránh. Kia phó gan tâm như chuột bộ dáng, đảo cùng nàng lúc trước tự nhiên hào phóng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, vị này thái giám tổng quản tiểu thuật từ nguyên bản có. Chút tỏa sáng ánh mắt lại phai nhạt vài phần, nghĩ này tiểu nha đầu rốt cuộc tuổi quá tiểu, thế nào đều không thể chống đỡ đại trường hợp A. Như thế, tiểu thuận tử nguyên bản tính toán ở quân trước nói phương đông kiểu vài câu lời hay ý niệm, lúc này tự nhiên cũng đánh mất, này rốt cuộc bất luận cái gì một cái hoàng tử chính phi chắc phi vẫn là thứ phi cũng hảo, như vậy không phóng khoáng, chính là lên không được mặt bàn, có tổn hại hoàng gia mặt mũi, mà lúc này nhìn theo đại ca phương cảnh thư còn có diệp lão tiên sinh bị thái giám tổng quản tiểu thuật tử mang đi ra ngoài phương Đông Kiều, căn bản không biết nàng trung thân đại sự thiếu chút nữa đã bị như vậy nhẹ nhàng dễ dễ mà cho người ta tính kế thượng, kia cũng may mắn nàng nhiều một cái tâm nhãn, bằng không, kia tiểu thuật tử nếu là ở Hoàng thượng chú thừa ung trước mặt khen vài câu phương Đông Kiều nói, nghĩ đến phương Đông Kiều liền sẽ bị Hoàng thượng cấp chú ý thượng, mà thông thường bị Hoàng thượng cấp chú ý thượng nữ tử. Kia kết quả sẽ thực bi thôi, tuy rằng kia cái gì cấp xứng đôi nhân vật ra thế thượng đều là nhất đẳng nhất hảo, nhưng là đến tột cùng đối phương nhân phẩm cái gì được không, tương lai nữ tử này qua đến được không liền căn bản không rõ ràng. Bất quá việc này nếu là đổi làm dĩ vãng, nếu là lúc trước phương Đông Kiều, chỉ sợ kia thái giám tổng quản tiểu thuật tử liền nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy khinh thường, nhưng là lúc này theo. Phương cảnh thư tương lai phát sinh biến hóa phương đông kiều thân phận tự nhiên cũng là nước lên thuyền cao này tiểu thuật tử dù sao cũng là bên người hoàng thượng bên người thái giám lại là bên người hoàng thượng nói chuyện được người kia hoàng thượng gần nhất mấy ngày ở đánh chút cái gì chủ ý hắn cái này làm như vậy nhiều năm nô tài như thế nào không rõ ràng lắm đâu ở hắn xem ra hoàng thượng hôm nay làm phương cảnh thư tiến cung đi hiến cái gọi là chủng đậu phương pháp đó là một kiện có thể tạo phúc bá tánh đại công đức không nói nhân này bất quá là Hoàng thượng khai cờ bước đầu tiên, kia Hoàng thượng chân chính dụng ý căn bản không ở nơi này. Lúc này Hoàng thượng trước làm phương cảnh thư có công lớn lao trong người, lại làm bạch ra 20 năm trước thảm án nhảy ra tới một lần nữa thẩm tra xử lý, kia mục đích chính là thực minh xác. Phải biết rằng, Hoàng thượng đêm qua chính là cố ý triệu quận chúa Chu Lê Yến đơn độc dùng bữa. Đâu, kia nhìn quận chúa bộ dáng chính là chân chính từ phụ ánh mắt. Liền hắn cái này nô tài đều có chút buồn bực, bất quá buồn bực quy nạp buồn, hoàng thượng muốn làm sự tình, hắn cái này làm nô tài, chỉ cần tận tâm tận lực mà cấp làm thỏa đáng đương là được. Này hoàng thượng nếu tối hôm qua cùng quận chúa lời trong lời ngoài mà nhắc tới trung thân đại sự, vẫn luôn thật cẩn thận mà tìm tòi quận chúa khẩu phong, muốn biết nàng thích cái dạng gì, đối hôn phu nhưng có cái gì. Yêu cầu từ từ, này vừa nghe. Hiển nhiên chính là phải cho quận chúa tìm quận mã ra Như thế, tiểu thuận tử suy nghĩ một chút nữa Hoàng thượng hôm nay bỗng nhiên đối phương cảnh thư thái độ tới một cái đại chuyển biến Như vậy lo lắng cố sức mà cấp phương cảnh thư trải ra con đường phía trước Nghĩ đến hoàng thượng mục tiêu đã thực minh xác, Cho nên hôm nay tới rồi phương phủ Hắn đối phương người nhà liền phá lệ mà khách khí Cũng không cùng phương ra người chơi cái gì hư Một bộ Trực tiếp theo chân bọn họ nói rõ hoàng thượng là vì chuyện gì, làm cho bọn họ không cần lo lắng phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh an nguy vấn đề. Này tiểu thuật tử làm nô tài làm được hắn như vậy, trừ bỏ từ nhỏ hậu hạ hoàng thượng tình cảm ngoại, về điểm này nhãn lực kính tự nhiên là quan trọng nhất. Cho nên hắn lúc này thân thiện thái độ cấp phương ra người để lại ấn tượng tốt, ngày nào đó phương cảnh thư nếu là thật sự đương quận mã ra, cũng tự nhiên sẽ đối. Hắn đặc biệt tương xem một cái, tương phản, nếu là hắn suy đoán sai rồi, hắn cũng không có gì hảo tổn thất, bất quá là nhiều một câu miệng mà thôi, cũng không lãng phí cái gì, còn có thể lấy lòng phương đại nhân cùng diệp lão tiên sinh, này như thế nào tính đều không phải lỗ vốn mua bán đâu. Nghĩ, dọc theo đường đi, tiểu thuật tử đối với phương cảnh thư cùng diệp lão tiên sinh liền phá lệ mà cung kính khách khí, tự mình mang theo bọn họ vào cửa cung không nói, còn trực tiếp. Mang theo bọn họ hai người một đạo nhi đi Hoàng thượng ngự thư phòng, trung gian vẫn chưa làm cho bọn họ hai người dừng lại, chờ đợi quá một lát công phu. Kế tiếp sự tình liền thuận Lý Thành Trương, chờ đến Phương Cảnh Thư cùng Diệp Lão Tiên Sinh bị thái giám tổng quản tiểu thuật tử đưa tới Hoàng thượng Chu Thừa Ung trước mặt, kia Phương Cảnh Thư dâng lên cái gọi là có thể phòng ngự bệnh đầu mùa trùng đầu Phương Thuốc, Diệp Lão Tiên Sinh tắc bắt đầu truyền thụ thái y viện kia giúp thái y như thế nào chủng đầu thực tế thao tác phương pháp. Như thế, Hoàng thượng thánh chỉ một đạo đi xuống, toàn bộ đại chu vương triều, phàm là thích hợp chủng đầu đám người, vô luận là hoàng thất tông thân, quan to hiển quý cũng hảo, vẫn là bình dân bá tánh, thậm chí là lưu lạc khất cái cũng thế. Hoàng thượng giống nhau tuyên bố các châu các huyện nha môn, từ địa phương quan phụ mẫu trưởng quản, tổ chức địa phương y giả yêu cầu sở hữu ở lục nhân viên toàn bộ nhất, Nhất mà tiến hành trùng đầu, nếu như có không khỏe nghi trùng đậu tác bài trừ bên ngoài, mặt khác giống nhau đến cấp bá tánh loại thượng bệnh đầu mùa, mặt khác, trùng đầu sở cần phí dụng toàn bộ từ quốc khố bỏ vốn, địa phương quan phủ không được hướng bá tánh trưng thu bất luận cái gì phí dụng, nếu không một khi bị phát hiện nói, nhẹ thì ném quan bỏ rác, nặng thì sung quân lưu đầy, mà hoàng thượng ở như vậy thánh chỉ một đạo một đạo mà truyền đạt đi xuống đồng thời, còn từ... Kinh thành hướng các châu các phủ phái tuần tra sử, cần phải đốc xúc phía dưới người làm thỏa đáng chuyện này, bởi vậy, ở như thế nghiêm túc giám sát dưới, từ trên xuống dưới, thật đúng là không có người dám ở ngay lúc này công khai mà nhân cơ hội này thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, đụng vào hoàng thượng đang tức giận đi. Cho nên ở đại chu vương chiều trong phạm vi, người này ngành nghề đậu phương phát oanh oanh liệt liệt mà tiến hành rồi ba tháng, ba tháng lúc sau, các. Châu các phủ sở hữu phái ra đi tuần sát xử một đám mà hồi kinh, khi bọn hắn trở về kinh thành lúc sau, tự nhiên đầu một ngày liền chạy tới hoàng thượng bên kia đi bẩm báo các nơi chủng đầu tình huống, hơn nữa đem chủng đầu nhân viên danh sách nhất nhất mà hiện ra cấp hoàng thượng, tên kia sách phía trên có địa phương bá tánh ký tên hồng ấn, còn có một tầm tầm quan ấn đại trương cái, đó là căn bản không có biện pháp làm bộ. Nói như thế tới, lần này chủng đầu phạm vi lớn mà. Tiến hành từ trên xuống dưới có thể nói đều là tương đương thuận lợi. Kia phương đông kiểu từ bên ngoài chạy vào thanh la trong miệng biết được tin tức tốt này, tự nhiên là mặt mang tươi cười. Vốn dĩ nàng cho rằng loại này đậu phương Pháp ở nàng năm năm tiến đến tiêu giao cốc thời điểm, diệp lão tiên sinh cùng dung nhược thần đã là đem loại này đậu phương Pháp cấp hiện ra đi lên, đại chu vương chiều cảnh nội theo lý thuyết hẳn là trừ bỏ không thích hợp chủng đậu người ngoại. Những người khác nên đều là bị loại thượng bệnh đầu mùa, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ như vậy thật cẩn thận, thế nhưng không dám lỗ mãng mà đem cái này chủng đậu phương pháp truyền lại đi lên, thẳng đến kéo dài đến giờ này ngày này, chờ đến tứ hoàng tử điện hạ chu hoành ly bên kia được bệnh đậu mùa, lại kinh đến nàng phương thuốc cứu hắn một mạng, cho nên loại này đậu phương pháp mới bị lấy ra tới hiến đi lên, tạo phúc đại chu vương triều sở hữu bá tánh, làm cho bọn họ từ đây lúc sau không cần lại nghe bệnh đậu mùa mà biến sắc. Không hề cho rằng được bệnh đầu mùa liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này không thể nghi ngờ là y học thượng lại giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, đối với y giảm mà nói, đối với bệnh hoạn mà nói, đều là một loại phúc âm, mà làm lúc này truyền lại phúc âm Phương Cảnh Thư cùng Diệp Lão Tiên Sinh hai người tới nói, kia ở quân trước cũng hảo, ở ba tánh trong mắt cũng thế, kia đều là có đại công đức người, huống chi... 20 năm trước Bạch Gia oan án bị Hoàng thượng đã sửa lại án xử sai, đại ca Phương cảnh thư làm Bạch Gia hậu nhân, như thế cũng coi như được với vì Bạch Gia tận tâm tận lực, còn hắn làm người tự ứng tận trách nhiệm. Từ nay về sau, đại ca hẳn là liền không chút nào vướng bật, có thể yên tâm mà làm Phương gia chi tử mà khôi phục bình tinh sinh sống. Nghĩ, Phương đông kiều khóe miệng, liền hơi hơi mà dương lên, chạy nhanh phân phó bên người hai đại nha hoàn dâm bụt. Thanh La Các ngươi hai cái, đi xuống hảo hảo mà chuẩn bị một chút, đại ca lúc này đi tham gia cung đình thịnh yến, nghĩ đến trở về thời điểm không khỏi bị người chuốc say, các ngươi liền đi xuống cấp đại thiếu gia chuẩn bị tốt canh giải rượu linh tinh, còn có một liên, cấp đại thiếu gia ở phòng bếp nhỏ bên trong chuẩn bị một ghi ăn, bổn tiểu thư tưởng, ở trong cung nơi đó, tuy rằng sơn chân hải vị nhiều đến là, nhưng là nơi nào sẽ ăn đến tự tại, cho nên đại ca trở về thời. Vào phủ Phương Đông Kiều theo cha mẹ một khối đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến đại ca say như chết bộ dáng, Hắn đi đường đều không quá vững chắc, toàn dựa vào cái kia tổng quản còn có diệp lão tiên sinh nâng một bước nhoáng lên du mà đi vào tới. Bên này hắn thân mình lắc lư đến lợi hại không nói, hắn trong miệng còn thẳng ồn ào, ta không có say, sư phụ, ta không có say, hôm nay ta cao hưng, ta còn muốn uống nhiều mấy chén, uống nhiều mấy chén mới được. Này mẫu thân vân thị! Cùng cha Phương Minh Thành thấy Phương Cảnh Thư này phò dáng vẻ, song song nhíu mày, Vân Thị chạy nhanh phân phó phía dưới người, tiến lên đem đi Phương Cảnh Thư nâng hảo, lại đối với thái giám tổng quản tiểu thuật tử xin lỗi, tác 50 lượng bạc cấp hắn, làm hắn lấy về đi uống ly trà. Phương Đông Kiểu vốn định mẫu thân cái này cử chỉ hình như có chút không quá thích hợp, rốt cuộc này công công cũng không phải là khác công công, kia chính là bên người Hoàng Thượng bên. Người công công Vẫn là cái ngũ phẩm tổng quản, này 50 lượng bạc hắn sao có thể để vào mắt đâu, không chừng đợi lát nữa như thế nào ghét bỏ không thu đâu. Nàng mới vừa như vậy nghĩ, liền muốn bên người nha hoàn lại nhiều cấp một ít đi lên, nơi nào nghĩ đến cái kia thái giám tổng quản tiểu thuật từ đầy mặt cao hứng mà nhận lấy, hắn này chẳng những nhận lấy, còn cùng vân thị cùng phương minh thành chúc mừng nói, nô tài cấp nhị vị chúc mừng, quận mã ra hôm nay cao hứng, khó được uống nhiều mấy chén kia cũng là tình lý giữa sự tình, hoàng thượng đều không thấy trách, nhị vị cũng liền không nên trách trách quận mã ra. Cái này tiểu thuật tử tuyệt đối là cái sẽ xem ánh mắt, hắn mắt thấy phương ra người đối với phương cảnh thư khi trở về chờ kia phó biểu tình. Tự nhiên minh bạch này phương ra vợ chồng suy nghĩ cái gì, cho nên trước kia nói cho bọn họ vợ chồng tin tức tốt này, mà vân thị cùng phương minh thành hiển nhiên bị tin tức này cấp. Chấn trụ, công công vừa rồi nói cái gì? quận, quận mã gia là chỉ nhà ta thư ca nhi vân thị kinh ngạc mà chỉ chỉ cả người say đến hôn hôn trầm trầm phương cảnh thư kia thái giám tổng quản tiểu thuật tử cười gật gật đầu khẳng định vân thị phòng đoán không sai đúng là như thế nhà ta tại đây chúc mừng nhị vị các ngươi phương gia chính là tổ tiên mộ phần mạo khói nhẹ a này chẳng những gia trạng nguyên đưa ra giải quyết chung lúc này còn ra quận mã gia đêm nay thượng Hoàng thượng biết được thiên hạ Lê Dân từ đây lúc sau không cần lại chịu bệnh đầu mùa chi khổ, cái kia một cao hứng A, liền ở cung yến thượng phong thưởng Phương Đại Nhân liền thăng ba cấp, thành công bộ thị lang không nói, còn trực tiếp đem quận chúa Chu Lê Yến chỉ hôn cho Phương Đại Nhân, kia chính là tiên đế ra cùng Hoàng thượng đều sủng ái quận chúa A, so với công chúa tới đều chẳng thiếu gì, cho nên Phương Đại Phu Phúc Khí Nga. Này tiểu thuật tử không ngừng mà khen. Phương Cảnh Thư Phúc Khí Hảo Mà Vân Thị cùng Phương Minh Thành lại là cười đến có chút không quá tự tại, tùy ý mà có lệ gật đầu xưng là, khi bọn hắn vợ chồng nhìn theo tiểu thuật tử ngồi trên cung kiệu, cố kiệu bị nâng ra bọn họ tầm mắt ở ngoài sau, này Phương Minh Thành cùng Vân Thị trên mặt tươi cười liền lập tức đều không có. Lúc này, bọn họ vợ chồng hai người giữa mày khóa lại đạm sầu, trong lòng không ngừng mà nghĩ đến, cái này nhưng làm sao bây giờ, lúc này thư ca nhi, thành quận mã ra. Hắn trong lòng cũng không biết nên khó chịu thành bộ dáng gì. Đứa nhỏ này từ thật lâu phía trước, bọn họ vợ chồng đã phát hiện hắn đối kiểu nhi không giống bình thường cảm tình, này mắt thấy hắn càng lún càng sâu, bọn họ vợ chồng hai người cũng phát sầu đâu, không biết ngày sau nên như thế nào thu thập mới hảo. Mà lúc này, Hoàng thượng lại loạn điểm uyên ương phổ, chính là đem quận chúa đính hôn Thư Ca Nhi, Thư Ca Nhi trong lòng lại chỉ có một kiểu nhi. Này! Này vạn nhất nếu như bị quận chúa đã biết, hoặc là bị hoàng thượng đã biết, sách này ca nhi đã có thể hậu quả khó liêu, còn có kiều nhi, nếu là quận chúa cùng hoàng thượng biết thư ca nhi tâm tâm nhớ mong người kia chính là kiều nhi nói, như vậy đối kiều nhi cũng sẽ thực bất lợi. Như thế dưới tình huống, cũng liền khó trách thư ca nhi chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, đứa nhỏ này a chính là một chút cũng bỏ được không kiều nhi chịu khổ chịu tội a cho nên hắn tự nhiên là... Thuận hoàng thượng ý chỉ, không có làm hoàng thượng cùng quận chúa phát giác cái gì tới, nhưng là hắn bản thân đã có thể chịu khổ. Mà phương đông kiều lúc này hiển nhiên không biết cha mẹ suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm giác nhanh nhạy nàng, trực giác cho rằng đại ca đối với trận này thình lình xảy ra tứ hôn cũng không nguyện ý, nếu bằng không, một người cao hứng uống say cùng một người không cao hứng uống buồn rượu cảm giác là sẽ không giống nhau. Phương đông kiều cùng đại ca. Phương Cảnh Thư ở chung lâu như vậy, cái này đại ca một biết chi tiết thượng biến hóa, đó là trốn bất quá nàng cặp mắt kia, cho nên lúc này, nàng cũng thực lo lắng, lo lắng cái kia vẫn luôn bị nàng bỏ qua vấn đề, tới rồi lúc này lại bức cho nàng cần thiết muốn nhìn thẳng vào đối mặt. Nàng vẫn luôn cũng không dám suy nghĩ cái kia buổi tối đối bạch, đại ca cùng Dung nhược thần đối thoại, cái kia bọn họ hai người đều thích hắn đối thoại, nàng vẫn luôn đều tưởng giả bộ hồ đồ, làm. Bộ không biết, liền như vậy tiếp tục mơ hồ đi xuống, nhưng là lúc này, đại ca bỗng nhiên bị tứ hôn. Tứ hôn đối tượng thế nhưng vẫn là chú Lê Yến quận chúa, cái kia nàng rất là thưởng thức nữ tử, tuy nói gặp mặt số lần không nhiều lắm, lẫn nhau chi gian nói chuyện cũng không nhiều lắm, nhưng là nàng biết quận chúa là cái trọng tình trọng nghĩa người. Nếu bằng không, nàng sẽ không nhiều năm như vậy vẫn luôn giúp đỡ trưởng công chúa vì thái tử điện hạ sự tình nơi nơi buôn ba. Nàng vẫn là một cái thị phi minh biện người, đối người đối sự ra tay cực kỳ có chừng mực, ở ba tánh trong mắt là cái thiện ác phân minh hiệp nghĩa quận chúa. Cho nên như vậy quận chúa gả cho nhà nàng đại ca, theo lý thuyết xứng đôi nhà nàng đại ca như vậy tài mạo song toàn trạng nguyên công, bọn họ đứng chung một chỗ nói, xưng được với là kim đồng ngọc nữ, xứng đôi thật sự. Chỉ là, lúc này vô luật ngoại tại điều kiện cỡ nào xứng đôi, đại ca nếu là trong lòng không thích quận. Chúa nói, như vậy, bọn họ hai người thành hôn lúc sau, này nhìn mỗi người hâm mộ việc hôn nhân liền biến thành một hồi bi kịch, mà Phương Đông Kiều hiển nhiên là không nghĩ đại ca Phương cảnh thư quá như vậy không hạnh phúc nhật tử, cho nên đêm nay, nàng muốn hay không thừa dịp đại ca say rượu hết sức, hỏi một câu đại ca, hắn chân thật ý tưởng đâu? Chỉ là lúc này Phương Đông Kiều tưởng là như vậy tưởng, nhưng là chân chính tới rồi thực hiện thời điểm, nàng lại lùi bước, nàng! Nghĩ tới nghĩ lui, vạn nhất bộ ra tới cái kia tin tức là nàng không có cách nào gánh vác làm sao bây giờ, nàng biết nàng hai đời thêm cùng nhau đều không có nói qua luyến ái một lần, chỉ là bởi vì nhìn thấu quá bao lớn khó trước mắt từng người phi phu thê, cho nên nàng không tin tình yêu, một chút cũng không tin, như thế nàng như vậy một cái căn bản không có biện pháp ái nhân người, nếu là dò ra đại ca thật sự đem tâm tư đặt ở trên người nàng nói, nàng nên như thế nào đi theo. Như vậy tốt đại ca kết vi liên lý đâu, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sẽ là một kiện thẹn với đại ca sự tình, cho nên sắp đến hành động thời điểm, phương đông kiều quyết đoán mà từ bỏ, vẫn là làm sự tình liền dừng hình ảnh ở chỗ này, không cần lại đem chuyện này làm phức tạp, khiến cho đại ca vẫn luôn nhận định nàng không biết tâm tư của hắn càng tốt, như thế, thời gian lâu rồi, có lẽ hắn liền phai nhạt, như thế, theo năm tháng trôi đi, hắn cũng hứa có thể cùng quận chúa. Chậm rãi bồi dưỡng nổi lên cảm tình, chậm rãi có thể trở nên thực hạnh phúc. Tựa như trưởng công chúa cùng tô ly ca như vậy, bình đạm nhật tử trung dần dần mà ở chung, dung nhập, cuối cùng người phi cỏ cây, cảm tình vẫn là từng giọt từng giọt mà phóng xuất ra tới, bọn họ hiện tại đã có được thuộc về bọn họ độc nhất phân hạnh phúc. Mà đại ca đâu, cũng như vậy quận chúa ở chung lâu rồi, cũng sẽ chậm rãi thích thượng nàng đi, đến nỗi quận chúa, đối với đại ca như vậy ôn nhu cẩn. Thật nam nhân, cũng là thích đi, nếu nói cách khác, ở Hoàng thượng tứ hôn thời điểm, nàng như vậy được sủng ái một cái quận chúa, đại nhưng có vô số lý do dọn ra tới chối từ việc hôn nhân này, cho nên, trước mắt cửa này tứ hôn, quận chúa hẳn là nguyện ý, mà duy nhất tiếc nuối lại là ở đại ca nơi này. Phương Đông Kiều nghĩ, nghĩ, tầm mắt trong lúc vô tình bay tơi trên bàn thượng kia mặt minh hoàng sắc, kia nói Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ, không biết vì sao. Nàng lại nhăn, chặt mày, đại ca cái này buổi tối vừa rồi đã liền phun ra vài lần, này dâm bụt thanh la đều cấp thu thập rất nhiều lần, đại ca lúc này như thế nào còn hôn hôn trầm trầm, nhìn không thanh tỉnh đâu. Nghĩ như thế, Phương Đông Kiều kia trà lau phương cảnh thư khuôn mặt ấm áp khăn, liền tạm dừng xuống dưới, nàng nhìn đại ca kia say dung nhan, nhẹ nhàng mà quét qua hắn giữa mày nhăn ngân. "Đại ca, lần sau không cần lại uống rượu giải sầu." Buồn rượu thương thân, có biết hay không? Đại ca, Kiều Nhi thật sự thực hy vọng ngươi quá đến hạnh phúc, ngươi phải đáp ứng Kiều Nhi, nhất định phải quá thật sự hạnh phúc, thực hạnh phúc, như vậy Kiều Nhi mới có thể an tâm, mới có thể không hổ cứu. Phương Đông Kiều lẩm bẩm tự nói, theo sau khe thở dài một hơi, phân phó một liên đem cấp đại ca canh giải rượu lại cấp bưng lên, còn có một ít thức ăn, cũng một khối cấp bưng lên, nàng bản thân tắc lấy quá canh giải rượu. Một muỗng nhỏ từ một muỗng nhỏ từ mà uy phương Cảnh thư Có lẽ là phương cảnh thư lúc này nên tỉnh Có lẽ là canh giải rượu đã xảy ra tác dụng Phương cảnh thư nhẹ nhàng mà ho khan từ trên giường xoay người ngồi dậy Hắn đau đầu mà nở hữu hai sườn huyệt thái dương Theo sau nhìn đến bên cạnh phương đông kiều chính đưa qua cái muông qua tới Cười khanh khách mà nhìn hắn Đại ca, say rượu tư vị không dễ chịu đi Lần sau nhưng đừng lại uống say Lúc này ngươi tuy rằng uống lên canh giải rượu hảo chút, nhưng vẫn là đến uống. Nhiều điểm đi xuống mới được. Phương Đông Kiều nói, đem canh giải rượu cho Phương Cảnh Thư, nhìn chầm chầm hắn cần phải muốn uống đi xuống. Phương Cảnh Thư mắt thấy Phương Đông Kiều như vậy nhìn chầm chầm hắn, hắn cười khổ một tiếng, theo sau từ Phương Đông Kiều trong tay tiếp nhận chén, một hơi đem dư lại canh giải rượu toàn cấp uống xong rồi. Uống xong lúc sau, Phương Đông Kiều đưa cho hắn dính nước ấm miên khăn. Chạy nhanh sát một sát đi, đầy đầu là mùi rượu phát ra. Đại ca đêm nay ở cung Yến Thượng bị Hoàng Thượng Tứ hôn cấp quận chúa chu Lê Yến. Kiều Nhi muốn biết, đại ca đến tột cùng là cái cái gì cái nhìn. Còn có, cha mẹ làm Kiều Nhi hỏi đại ca, này đại ca cùng quận chúa hôn sự có phải hay không đến thu xếp chuẩn bị đi lên. Phương Đông Kiều ánh mắt hướng tới án trên đài kia nói thánh chỉ nhìn lại, ý bảo đại ca cho chú ý mới hảo. Rốt cuộc hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ, phía trên chính là viết 3 tháng sau làm đại ca còn có quận chúa. Thành hôn, như thế dư lại chuẩn bị thời gian đã không nhiều lắm, cho nên có một số việc nên đại ca bản thân sớm ngày định ra tới mới hảo, như thế, cha mẹ mới hảo căn cứ đại ca yêu thích còn có quận chúa yêu thích cấp thu xếp lên. Này phương cảnh thư theo phương đông kiểu ánh mắt thấy được kia nói tứ hôn thánh chỉ, đôi mắt không khỏi mà ảm đạm vài phần. Kiểu nhi... Đại ca đêm nay uống nhiều quá, có chút thất thố, làm kiểu nhi chế diễu, bất quá kiểu nhi yên tâm, đại ca về sau sẽ không lại uống đến như vậy say, sẽ không làm người trong nhà lại lo lắng. Nói tới đây, hắn để tài vừa chuyển, nói, đến nỗi đại ca cùng quận chúa hôn sự, làm nương nhìn làm là đến nơi, chỉ cần phù hợp quy củ là được, không cần cố ý đi chuẩn bị gì đó, đại ca cũng không để ý loại này hình thức thượng sự tình kiều Nhi làm cha mẹ không cần quá vất vả mà thu xếp đại ca yêu thích còn có quận chúa yêu thích, này đó đồ vật gì đó, đại ca cùng quận chúa đều sẽ không quá để ý. Phương Đông kiểu vừa nghe đến đại ca cái gì đều không sao cả bộ dáng trong lòng giàu dĩ. Quả nhiên là đại ca không tình nguyện hôn sự sao? Một khi đã như vậy, đại ca vì sao lại một hai phải kế tiếp đâu? Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Đại ca Kiều Nhi nhìn đại ca cũng không giống như nguyện ý nganh thú quận chúa dường như, nếu là nói như vậy, Kiều Nhi cảm thấy vẫn là mặt khác tưởng cái biện pháp, đẩy hôn sự này cũng là được. Có lẽ, có lẽ Kiều Nhi có thể đi cùng quật Chúa nói một câu, nói không chừng quận chủ người kia nghe xong lúc sau, không chừng liền đáp ứng rồi Kiều Nhi, đẩy đại ca việc hôn nhân này cũng không chừng đâu. Phương Đông Kiều như vậy nói, kia Phương Cảnh Thư lại lắc đầu. Chuyện này... Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, mà đều không phải là chỉ là miệng thượng nói nói. Lúc này văn võ đại thần toàn bộ đều biết được hoàng thượng hạ này nói tứ hôn thánh chỉ, liền tính quận chúa cùng Kiều nhi quan hệ lại hảo, nàng cũng không có. Khả năng sẽ ở cái này khi chờ có dũng khí đứng ra lui việc hôn nhân này. Huống chi, quận chúa nàng bản thân căn bản là không muốn lui như vậy hôn sự, bởi vì địch quốc truyền tin lại đây. Cố ý cùng đại chư vương triều kết làm tần tấn chi hảo, như thế, ở thích hợp hoàng thân tôn thất bên trong, liền quận chúa tuổi còn có tam công chúa tuổi thích hợp, mà hoàng thượng đã sớm đáp ứng rồi tam công chúa sẽ không làm nàng đi hòa thân, cho nên này hòa thân việc rất có khả năng liền. Dừng ở quận chúa trên người, chỉ là không biết vì sao, hoàng thượng cuối cùng thế nhưng thay đổi chủ ý, đem quận chúa tứ hôn cấp đại ca, lại không có phái nàng đi địch quốc hòa thân. Như vậy dưới tình huống, liền tính không phải đại ca, là mặt khác bất luận kẻ nào, quận chúa cũng sẽ vui đáp ứng. Cho nên kiểu nhi, ngươi không cần đi hao tâm tốn sức, cũng ngàn vạn không cần lúc này đi tìm quận chúa, bởi vì chuyện này đã thành kết cục đã định. Huống chi, phương cảnh thư trong. Lòng minh bạch, đạo thánh chỉ này nói rõ chính là hoàng thượng đã sớm chuẩn bị tốt, ở cung yến thượng bất quá là Đức Phi nương nương mở miệng diễn nói một câu quận chúa tuổi tác lớn. Cũng nên cái như ý lang quân cấp xứng đôi, kia hoàng thượng liền cười nói treo gheo hắn vài câu, sau đó tựa vô tình hỏi hắn ra sự, hỏi hỏi, này nói tứ hôn thánh chỉ liền đến trên đầu của hắn tới. Nếu nói, này không phải hoàng thượng đã sớm dự mưu tốt sự tình, như vậy hoàng thượng lúc ấy bất quá. Vừa mới nói lời nói đùa, liền không có khả năng lập tức làm thái giám tổng quản tiểu thuật tử lấy ra thánh chỉ tuyên cáo, như thế giới tình huống. Phương Cảnh Thư còn có thể nói cái gì đâu, hắn có thể kháng chỉ không tôn sao, cái này tội danh hắn có thể gánh vác đến khởi sao, đáp án hiển nhiên là, hắn vô pháp gánh vác. Một khi hắn kháng chỉ, quận chúa mặt mũi bị tổn hại, hoàng thượng tất nhiên mặt rồng giận dữ, đến lúc đó đừng nói vừa mới sửa lại án xử sai bạch ra sẽ lại lần. Nữa đã chịu liên lụy không nói, ngay cả phương ra, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì hắn kháng chỉ không tôn. Người một nhà đến toàn bộ ngồi xổm đại lao đi Như thế Ngay lúc đó Phương Cảnh Thư trừ bỏ muốn làm bộ vô cùng cao hứng Mà đồng ý đạo ý chỉ này ở ngoài Hắn còn có cái gì mặt khác Có thể vì người nhà làm được sự tình sao Không có Mặt khác Đã không có Hắn có thể làm Chính là đáp ứng rồi Hoàng thượng tứ hôn Ở ba tháng nội ngânh thú quận chúa Sau đó từ đây lúc sau có quận Chúa cái này dựa vào Phương ra từ đây lúc sau tự nhiên có thể bị hoàng thượng che chở, như thế, người nhà có thể được đến an ổn, hy sinh hắn chung thân hạnh phúc lại tính cái gì đâu. Chỉ là, hắn chung thân hạnh phúc liền như vậy bị định ra tới, liền cái xoay người cơ hội đều không có, lại tưởng yên lặng mà canh giữ ở kiểu nhi bên người cũng không có khả năng. Như thế dưới tình huống, hắn vốn định làm một người khác có thể như vậy hảo hảo mà thủ Kiều nhi, chính là, người kia. Giờ phút này cùng hắn giống nhau, bị một đạo thánh chỉ sinh sôi mà cắt đứt cùng Kiều Nhi duyên Phật. Nghĩ, Phương Cảnh Thư trong ánh mắt nhiều vài phần bi thương, trên mặt biểu tình cũng ảm đạm không ánh sáng thật sự. Mà Phương Đông Kiều nghe xong Phương Cảnh Thư nói, nhìn Phương Cảnh Thư biểu tình, hiển nhiên có chút hiểu lầm. Đại ca như vậy nói đến, Kiều Nhi liền minh bạch. Nếu không phải Hoàng Thượng thay đổi chủ ý nói, lúc này nên đi hòa thân liền không phải tam công. Chúa! Mà là quận chúa đúng không Nếu chỉ có nhị tuyển một khả năng Phương Đông Kiều tự nhiên mà vậy Mà như vậy cho rằng nhiên Phương Cảnh Thư kế tiếp nói Làm Phương Đông Kiều bỗng nhiên cả kinh Kiều Nhi Ngươi hiểu lầm Hoàng thượng cũng không có làm tam công chúa đi hòa thân Kia đại ca vừa rồi không phải nói thích hợp trừ bỏ quận chúa chính là tam công chúa sao Phương Đông Kiều khó hiểu nói Hoàng thượng sao có thể làm tam công chúa đi hòa thân đâu Hắn đã sớm, tính kế tốt, lưu trữ nàng cái này công chúa là có đại tác dụng, đại ca ngươi ta, cũng là tới rồi đêm nay mới hiểu được. Phương Cảnh Thư nói, khóe miệng chua xót càng thêm trọng một ít. Phương Đông Kiều Vuông Cảnh Thư như vậy nói, tựa minh bạch cái gì? Hay là phái đi hòa thân người có khác người được chọn? Không sai, cái kia bị tuyển đi hòa thân người lúc này đã bị Thái Hậu nhận làm cháu gái, thành Hoàng Thượng Kim Chi Ngọc Diệp. Người kia... Kiều Nhi cũng nhận thức chính là tìm được đường sống trong chỗ chết Tào Vũ Hương Phương Cảnh Thư nói biên cười lạnh một tiếng Hoàng thượng thật đúng là lợi dụng đến hoàn toàn đối với Tào gia cuối cùng một người an bài cũng an bài đến như thế xảo diệu Phương Đông Kiều nghe được là Tào Vũ Hương người này tuyển tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng tưởng tượng Đế Vương tâm tư cũng liền minh bạch chỉ là về Đại Ca nhắc tới Tam Công chúa tác dụng Phương Đông Kiều nghi ngờ nói Đại Ca. Nếu tạo vũ hương, thành công chúa muốn đi hòa thân, như vậy tam công chúa, chẳng lẽ hoàng thượng cũng đem tam công chúa trở thành quân cờ cấp liên hôn không thành? Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Đông Kiều cũng chỉ có cảm thấy cái này lý do càng vì có thể tin một ít, mà Phương Cảnh Thư nghe xong Phương Đông Kiều lời này, thật là hy vọng bản thân cái này muội muội có thể ngu rốt một ít thì tốt rồi, chỉ là nên biết đến sự tình tóm lại là phải bị biết đến. Cùng với làm Kiều Nhi từ người khác trong miệng biết được, chi bằng từ nàng cái này đại ca trong miệng biết được càng tốt một ít. Như thế, Phương Cảnh Thư liền nói cho Phương Đông Kiều đêm nay cái gọi là Tam Hỷ Lâm môn cuối cùng vui vẻ. Kiều Nhi suy đoán đến một chút vô dụng, Hoàng thượng sát thật cấp Tam Công Chúa trở thành quân cờ đi liên hôn. Tam Công Chúa sở muốn gả thấp người kia không phải người khác, đúng là Du Ca Nhi. Này Phương Đông Kiều vừa nghe đến đại ca Phương Cảnh Thư nhắc tới này cọc sự tình, trong lòng lột bột một chút, ẩn ẩn dự cảm đến chuyện này sẽ thực khó giải quyết. Lấy cung thiên du táo bạo xúc động tính tình, nếu là bị cương bách chỉ hạ hôn sự này nói, tất nhiên sẽ không giống đại ca như vậy có lý trí mà thừa nhận rồi. Mà một khi hắn kháng chỉ không tôn nói, như vậy hoàng thượng thế tất sẽ mặt rồng giận dữ, đến lúc đó chờ đợi hắn. Chờ đợi cung ra sẽ là một hồi không thể tránh tránh cho tai nạn. Như thế, Phương Đông Kiều lúc này thật sự vì Cung Thiên Du mà cảm thấy đau đầu, bởi vì nàng nghĩ, cái kia tiểu tử luôn luôn là cái không quan tâm. Kế tiếp này Cung Thiên Du thật đúng là có khả năng sẽ liên lụy đến nàng Phương Đông Kiều. Đến lúc đó, chờ đợi nàng cũng có nhưng có thể là vô phát đoán trước nguy hiểm. Phương Đông Kiều lúc này chính lo lắng việc này sẽ như thế nào phát triển đi xuống kia trên giường phương cảnh thư tựa hiểu lầm nhíu mày Phương Đông Kiều, cho rằng cái này tiểu nha đầu nghe thấy cái này tin tức trong lòng không. Dễ chịu, cho nên hắn chấn an Phương Đông Kiều, nói, Kiều Nhi, việc này đã là thành kết cục đã định. Từ trước đến nay đều là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi chỉ là tứ hôn một chuyện, Hoàng thượng nếu đã khai kim khẩu thả hạ thánh chỉ, như vậy chuyện này cũng đã không có ván hồi đường sống, như thế. Kiều nhi cũng liền không muốn lại nghĩ du ca nhi sự tình tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đại ca ngày sau sẽ cho kiểu nhi tìm cái càng tốt, đại ca cam đoan với ngươi nhất định sẽ cho kiểu nhi tìm cái tốt nhất cho nên kiểu nhi lúc này không cần khổ sở, cũng không cần thương tâm, đáp ứng đại ca hảo sao, cái này tiểu nha đầu từ trước đến nay cho dù có cái gì tâm sự, cũng là một người một mình yên lặng mà thừa nhận rồi Hắn rất ít nhìn thấy Kiều Nhi có cái gì phiền não việc thổ lộ cấp người nhà, làm người nhà vì nàng lo lắng. Liền bởi vì như thế, Phương Cảnh Thư liền càng thêm mà lo lắng Phương Đông Kiều lúc này có thể hay không? Thừa nhận được, rốt cuộc trung thân Vương Phủ Vương Phi đã đã tới Phương gia thương nghị phải cho Kiều Nhi còn có Du Ca Nhi hai người trung thân đại sự, lúc này bỗng nhiên trời giáng một đạo thánh chỉ xuống dưới, chính là đem hôn sự này cấp mở ra, như thế giới tình huống. Phương Cảnh Thư thật đúng là lo lắng Phương Đông Kiều sẽ bởi vậy trong lòng ẩn giấu không giải được khúc mắc, từ đây buồn bực không vui, đó là hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến bộ dáng hắn hy vọng nhìn đến. Tự nhiên là Phương Đông Kiều dáng vẻ hạnh phúc, vui sướng bộ dáng, mặt mày mỉm cười dung nhan. Này Phương Đông Kiều nghe được Phương Cảnh Thư này phiên lời nói, khóe môi nổi lên một mạt cười khổ. Đại ca thật đúng là chính là hiểu lầm nàng ý tứ. Đại ca Ngươi chỉ sợ có chuyện tình vẫn luôn đều nghĩ sai rồi. Kiều Nhi lời này ý gì? Phương cảnh thư tựa khó hiểu mà nhìn Phương Đông Kiều, chẳng lẽ là hắn cho tới nay đều suy đoán sai lầm sao? Phương Đông Kiều nhìn đến Phương. Cảnh thư kia vẻ mặt hoang mang dáng vẻ, cười giải thích nói, đại ca như vậy thông minh, như thế nào không rõ ràng lắm kiều Nhi nói được là có ý tứ gì đâu. Lần trước không phải cùng đại ca nói qua sao? Chỉ là đại ca chỉ sợ là có chút ngoài ý muốn thôi, cảm thấy kiểu nhi không có coi trọng du ca nhi, trong lòng không thể tin được mà thôi. Kỳ thật, thành thật nói cho đại ca không sao, kiểu nhi từ đầu tới đuối, chưa bao giờ có đem du ca nhi xem thành là tương lai một nửa kia. Kiểu nhi ý tưởng vẫn luôn rất đơn giản, chính là muốn quá thật sự tự tại, không dám xa cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân hạnh phúc sinh hoạt. Như vậy ít nhất đến bảo đảm Kiều Nhi bản thân cả đời này đều có thể sống được bừa bãi tiêu sái một ít, cho dù là một mình một người, Kiều Nhi cũng sẽ không để ý nửa phần. Nói tới đây, Phương Đông Kiều hoan ngữ khí, nói, Huống chi, đại ca cũng đến thừa nhận một việc, trên đời này, trời có mưa gió thất thường, người có hòa hề đán. Phúc, mọi việc dự định sự tình chưa chắc sẽ dựa theo dự định ý tưởng mà thực hiện, liền giống như Du Ca Nhi chuyện này. Ở Du Ca Nhi trong lòng, ở đại ca trong lòng, tựa đều đương nhiên mà cho rằng Kiều Nhi tương lai là nên ở Du Ca Nhi nơi đó, chính là tới rồi lúc này đâu, kế hoạch vĩnh viễn không bằng biến hóa mau, như vậy một đạo ngoài ý muốn thánh chỉ xuống dưới, kia lúc trước sở hữu hết thảy đều đến toàn bộ bị phiên bản, không phải sao? Nói tới đây, Phương Đông Kiều cười, lạnh một tiếng, này Phương Cảnh Thư nghe được Phương Đông Kiều như vậy nói. Mới tin lúc trước Phương Đông Kiều đối hắn theo như lời những lời này đó là thật sự, cái này tiểu nha đầu là nghiêm túc, nàng thật sự vẫn luôn đều ôm ấp ý nghĩ như vậy, kinh thế hai tục, rồi lại làm hắn không thể không thừa nhận ở nào đó địa phương nàng những cái đó ngôn luận sát thật có đạo lý. Nàng những cái đó lo lắng cũng có lý do, cho nên lúc này Phương Cảnh Thư chỉ là hơi hơi ngạc nhiên mà nhìn. Phương Đông Kiều hơi hơi hé miệng. "Kiều Nhi, ngươi" Lúc này Phương Cảnh Thư, thật đúng là không biết dùng cái gì cường hữu lực lý do đi phản bác Phương Đông Kiều, đi trách cứ nàng kinh người ý tưởng, mà Phương Đông Kiều lại tiếp theo cùng Phương Cảnh Thư phân tích việc này chân chính lý do. Đại ca thật sự không cần vì Kiều Nhi lo lắng cái gì, bởi vì Kiều Nhi trước nay đều sẽ không ôm như vậy không thực tế ý tưởng sinh hoạt, Kiều Nhi lý trí thật sự, cũng so thường nhân. Thông thấu vài phần Hiểu được lợi và hại cân bằng chi đạo từ trước đến nay là đế vương chi thuật. Năm đó từ Kiều Nhi biết cung thiên du là trung thân vương phủ thế tử ra kia một khắc bắt đầu, Kiều Nhi liền minh bạch, bọn họ thân phận địa vị là không chấp nhận được chính bọn họ làm quyết định, càng là chỗ cao người, càng dễ dàng đã chịu các loại chế ước. Giống bọn họ người như vậy là không có quyền lợi lựa chọn hạnh phúc, bởi vì cái kia tối cao chỗ sẽ không cho phép bọn. Họ có loại này hạnh phúc sinh hoạt. Bởi vì bọn họ bản thân địa vị không cho phép bọn họ có như vậy khả năng, đây là cái gọi là có được tất có mất, thân phận tôn quý là một loại may mắn, nhưng là vô pháp tự chủ vận mệnh lại là một loại bất hạnh. Thiên gia đình nữ đều không có quyền lợi tự chủ chính bọn họ trung thân đại sự, huống chi là cung thiên du thế tử ra thân phận, hoàng thượng lợi dụng quân cờ lên tự nhiên càng tứ vô kiêng kỵ. Lời nói đến nơi đây, phương Đông Kiều, trong mắt có chút bi thương. Vì những cái đó thân ở chỗ cao thiên chi kiêu tử, vô pháp tự chủ vận mệnh. Phương Cảnh Thư nghe được Phương Đông Kiều nói lên này tịch lời nói tới, tức khắc trong lòng đại chấn Kiều Nhi, ngươi như thế nào, như thế nào? Cái này tiểu nha đầu cũng không tránh khỏi xem đến quá mức thông thấu đi. Phương Đông Kiều mắt thấy Phương Cảnh Thư kia kinh ngạc ánh mắt, cười khổ ba phần nói, đại ca có phải hay không cảm thấy Kiều Nhi không nên hiểu như vậy? Nhiều. Có phải hay không cảm thấy Kiều Nhi biết quá nhiều? Kỳ thật, Kiều Nhi biết đến cũng không gần như thế mà thôi. Cung ra việc lại nói tiếp, kia vẫn luôn là vì Hoàng thượng sở kỵ. Năm đó nếu không có cung lăng tốc độ mau một bước cưới dung quốc công phủ trưởng nữ, như vậy ở cung lăng nơi đó, nguyên bản cưới nên là Hoàng thượng muội muội chu loan loan. Như thế, tới rồi du ca nhi nơi này, Hoàng thượng lại há dung đến cung ra lại ra một cái chỉ cần một câu là có thể hiệu. Lệnh tam quân thống xoáy ra tới, Há Dung hắn thánh chỉ so bất quá cung gia chủ xoáy một câu, này kết cục không phải thực rõ ràng sao, chỉ có này cung gia cuối cùng binh quyền một lần nữa thuộc sở hữu đến hoàng quyền bên trong, chỉ có cung gia một thế hệ lại một thế hệ huyết mạch theo hoàng gia tứ hôn, càng ngày càng loãng đi xuống nói, như vậy hoàng thượng mới có thể an tâm. Này Phương Đông Kiều lần này phân tích vừa ra, Phương Cảnh Thư thật sự chấn trụ, Kiều Nhi, chuyện này ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào biết được chuyện như vậy ngươi có thể nào há mồm ngậm miệng không kiêng nể gì mà đàm luận đâu ngươi cái này tiểu nha đầu hay là thật là không muốn sống nữa? Phương Cảnh Thư chừng mắt Phương Đông Kiều đó là lại kinh lại cấp lại giật Phương Đông Kiều lại lắc đầu nói không Kiều Nhi như vậy nói chính là vì càng tốt mà lưu trữ mệnh càng tốt mà sống sót mà thôi kia Phương Cảnh Thư tựa thực không thích nhìn đến Phương Đông Kiều này. Họ trải qua thương hải tăng điển dáng vẻ, hắn nói, Kiều Nhi, đêm nay thượng này phiên lời nói, đại ca chỉ có thể nói như vậy, Kiều Nhi ngươi thật là quá mức làm càn. Bình luận đế quân, bình luận thiên gia đình nữ, ngươi đã kinh phạm vào tối kỵ. Đại ca, Kiều Nhi biết a Kiều Nhi biết này phiên lời nói phạm vào tối kỵ, chính là lúc này chỉ cần đại ca, Kiều Nhi hai người mà thôi, bên ngoài còn có dâm bụt thanh la thủ. Không có người có thể nghe được gì đó. Việc này, chỉ có. Trời biết đất biết, Ngươi biết ta biết mà thôi, Đại ca lại đang lo lắng cái gì đâu. Bằng nàng nhĩ lực, Phạm vi mười dặm trong vòng, Bất luận cái gì thanh âm đều trốn bất quá nàng lỗ tai, Nàng cần gì lo lắng tai vách mạch rừng đâu. Chính là Phương Đông Kiều không lo lắng, Cũng không đại biểu Phương Cảnh Thư không lo lắng, Cho nên hắn vẫn là cảnh cáo Phương Đông Kiều, Ngày sau không được lại như vậy không lựa lời. Phương Đông Kiều tất nhiên là minh bạch đại ca Phương Cảnh Thư. Có ý tốt, nàng cười gật gật đầu, tâm lĩnh. Đại ca, Kiều Nhi đã biết, về sau sẽ không nói lại lần nữa. Ngươi nếu thật là cố đại ca cảm thụ, liền không cần lại làm đại ca vì ngươi lo lắng. Cái này tiểu nha đầu ý tưởng cùng thế đạo này có chút không hợp nhau. Nàng cái loại này ý tưởng thật sự là quá kinh thế hai tục. Phương Cảnh Thư không thể không lo lắng Phương Đông Kiều tương lai. Nhiên phương đông kiểu lại tương đương minh bạch nàng bản thân lựa chọn, thân là hiện đại. Người, nàng có vô pháp vượt qua điểm mấu chốt, cái kia điểm mấu chốt là không dung đụng vào, chẳng sợ nàng là một lần nữa sống ở trên đời này, chẳng sợ nàng đã làm tốt bất luận cái gì thích ứng thời đại này đối sách, duy độc trung thân đại sự, nàng vô pháp thay đổi nàng sinh ra đã có săn ăn sâu bén dễ ý tưởng, cái loại này thà thiếu không ẩu ý tưởng. Cái loại này thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành ý tưởng, nàng biết, đây là vĩnh viên vô pháp thay đổi ý tưởng, là ai cũng vô. Pháp lệnh nàng thay đổi điểm mấu chốt, cho nên lúc này Phương Đông Kiều tuy rằng Minh Bạch Phương cảnh thư ý tứ, nàng lại trang hồ đồ không rõ, chỉ thấy nàng cười khanh khách mà hồi đại ca. Đại ca, ngươi yên tâm hảo, Kiều Nhi khẳng định sẽ không làm đại ca lo lắng. Hướng chi đại ca về sau muốn lo lắng người kia cũng không phải là Kiều Nhi mà là tương lai đại tẩu." Phương Đông Kiều nói xong này phiên lời nói, cười đứng lên. Cho nên đại ca về sau không cần lại như vậy uống say, nếu bằng không, tương lai đại tẩu không chừng nên thương tâm thành bộ dáng gì." Phương Đông Kiều trong lời nói tiện thể nhắn, ngụ ý là làm phương cảnh thư mặc kệ như thế nào, đều không cần bị thương quận chúa Chu Lê Yến, rốt cuộc quận chúa cũng là vô tội người, nàng cũng là không có cách nào tự chủ bản thân hôn nhân đại sự. Mà phương cảnh thư hiển nhiên biết được phương đông kiều ý tứ Cho nên hắn cười khổ gật gật đầu Kiều nhi nói Đại ca nhớ kỹ Đại ca tất nhiên là Biết chuyện này cũng không có quận chúa nhúng tay phân Cho nên đại ca sẽ không khó xử vô tội người Hắn tuy bị không thể hiểu được mà tứ hôn Nhưng là quận chúa lại làm sao không phải đâu Nàng bất quá là chọn lựa một cái không đi hòa thân người được chọn Nhị chọn hoàn toàn không có nại lựa chọn thôi Cho nên Phương Cảnh Thư có thể nào đi quái trách một cái vốn là vô pháp tự chủ quận chúa đâu. Như thế, Phương Cảnh Thư này phiên lời nói, nhưng thật ra làm Phương đông kiều An tâm, chỉ cần đại ca cùng quận chúa hảo hảo mà ở chung nói, tương lai có lẽ còn sẽ có chuyển cơ cũng nói không chừng đâu. Chỉ là đại ca cùng quận chúa còn có một đường hy vọng thượng tồn như vậy du ca nhi bên kia đâu. Hắn cùng tam công chúa chư lê cũng sẽ có nắm tay cùng lão cơ hội sao. Nghĩ đến đây, Phương Đông Kiều liền ẩn ẩn bất an đi lên, đi ra thanh huy viên thời điểm, Phương Đông Kiều ngẩn đầu nhìn thiên, đen như mực một mảnh, gió lạnh từng trật, đêm nay vô tinh. Cũng không nguyệt, ngày mai nhìn dáng vẻ, thời tiết không tốt lắm a, Phương Đông Kiều không hảo dự cảm quả nhiên linh nghiệp, cách thiên sáng sớm, nàng mới vừa thu thập xong, còn không có ăn xong sớm một chút đâu. Kia mẫu thân vân thị bên người đại nha hoàn hồng hạnh liền chạy đến nàng trúc hà viện tới thúc giục nàng, nói là trung thân vương phủ vương phi lúc này liền ở chính đường đại sảnh nơi đó chờ nàng, nàng có chuyện muốn tìm phương đông kiều nói nói chuyện. Phương đông Kiểu nghe thấy cái này tin tức, hai hàng lông mày hơi hơi gom lại, nàng tựa nhận thấy được trung thân vương phi đó là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lúc này như thế hấp tấp trên mặt đất phương phủ tới tìm nàng. Phương Đông Kiều trực giác nhận định không phải là cái gì chuyện tốt, bất quá lúc này liền tính nàng rõ ràng biết trung thân Vương Phi tới tìm nàng sẽ không cái gì sự tình tốt, nàng vẫn là gật gật đầu, làm hồng hạnh đi về trước bẩm báo mẫu thân Vân Thị, nói. Nàng đổi kiện siêm ý, này liền lập tức qua đi thấy Vương Phi, kia hồng hạnh được Phương Đông Kiều hồi đáp, vội gật đầu đồng ý, khom người lui đi ra ngoài, trở lại chính đường đại sảnh hướng đi phu nhân Vân Thị hồi báo đi. Mà phương đông Kiều lúc này xoa mày, cũng không tâm lại ăn cái gì sớm một chút, phân phó một liên sớm mà triệt đi xuống, sau đó làm dâm bụt thanh la hai người cho nàng thoáng mà sửa sang lại một phen, liền mang theo các nàng cùng đi trước chính đường đại. Sảnh bên kia đi, tới rồi chính đường đại sảnh, phương đông Kiều vừa mới cất bước vào cửa hạm, liền nhìn đến tỷ tỷ phương hạ giao một đôi bốc hỏa đôi mắt. Mẫu thân vân thị trầm mặc không nói bộ dáng nhưng nhìn mẫu thân biểu tình cũng thực ngưng trọng, tựa không rất cao hứng, mà ngồi ở một bên trung thân vương phi dung uyển thư, xem nàng bộ dáng khó với mở miệng, trên mặt biểu tình cực kỳ rối rắm mâu thuẫn, xem ra nàng lần này tiến đến, cũng là bị bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mới. Tìm thượng nàng đi, như thế như vậy nói đến, Phương Đông Kiều có thể suy đoán đến cũng chính là lúc trước nàng dự đoán quá hình ảnh. Cái kia táo bạo xúc động tiểu tử cung thiên du, đại khái không có vâng theo hoàng thượng chỉ hôn đi. Cũng chỉ có cái này lý do mới có thể bức cho trung thân vương phi tự mình phía trên gia đại môn tới tìm nàng nói nói chuyện, chỉ sợ nàng sở cầu việc cũng tất nhiên cùng cung thiên du cái kia tiểu tử có quan hệ đi, nếu là nàng sở liệu không tồi. Vì hai nhà hôn sự không thành duyên cớ, mà là ở trước mắt như vậy mẫu chốt thời khắc, bọn họ hai nhà đã không có phương tiện lui tới, bằng không không chừng sẽ chảy ra cái gì nhàn ngôn toái ngữ tới, Mẫu thân Vân thị cũng tuyệt không sẽ cho phép Phương Đông Kiều lúc này cuốn tiến trận này thị phi giữa. Cho nên Phương Đông Kiều phỏng đoán Mẫu thân phỏng chừng lúc này là sẽ không thích nàng đi ra mặt khuyên bảo cung Thiên Du, như vậy Mẫu thân lúc này sắc mặt không vui kia cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Chỉ là Trung thân Vương phi Dung Uyển thư đều tự mình tới cửa tới, Mẫu thân Vân thị có thể không cho cái này mặt mũi sao? Cho nên lúc này mẫu thân thực mâu thuẫn, như thế dứt khoát liền đem cái này lựa chọn quyền giao cho nàng. Nàng lúc này đối với nàng tuy rằng trên mặt nói khách khách khí khí nói, làm nàng hảo hảo mà chiêu đãi vương phi cái này khách quý, nhưng là lời trong lời ngoài, phương đông Kiều vẫn là nghe đến ra tới, mẫu thân hy vọng lấy. Nàng bản thân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện vì lý do, hoàn toàn có thể bởi vì trung thân vương phủ làm việc không đáng tin kệ. Trước đoạn nhật tử mắt trong mong mà tự mình tới cửa tới cầu hôn, lúc này đảo mắt liền thay đổi, làm theo vẫn là bọn họ kia một phương nói ra, mà không phải bọn họ phương ra trước nói ra việc này từ bỏ, suy nghĩ một chút, vân thị liền buồn bực. Mà phương đông kiểu trong lòng minh bạch mẫu thân sở chỉ ý gì, chính là chuyện này nàng nếu không ở lúc này nhanh chóng ra mặt đi xử lý nói, đến lúc đó cung thiên du cái kia tiểu tử nhau lớn, sự tình còn sẽ liên lụy đến nàng nơi này. Cho đến lúc này, nàng ma phiền sẽ lớn hơn nữa. Cho nên lúc này Phương Đông Kiều an ủi vân thị một phen, ở vân thị bên tai lén lút nói một phen lời nói. Này phiên lời nói tự nhiên là nàng lợi và hại cân nhắc đến ra phân tích, là giải thích cấp vân thị nghe. Nàng lúc này ứng chung thân vương phi đi khuyên bảo cung thiên du lời nói, so tương lai sự. Tình nháo lớn bị động mà đi khuyên bảo cung thiên du muốn hảo đến nhiều. Như thế, vân thị nghe xong Phương Đông Kiều này phiên phân tích. Tuy nói mày vẫn là nhăn đến gắt gao, một khuôn mặt vững vàng, nhưng là tốt xấu vẫn là bị Phương Đông Kiều thuyết phục, làm Phương Đông Kiều bản thân chú ý bảo vệ tốt bản thân, ngàn vạn phải cẩn thận cẩn thận hành sự. Kiều Nhi ý tứ, mẫu thân minh bạch, như thế ngươi liền ở chỗ này hảo hảo mà chiêu đãi hảo khách quý, phải chú ý lễ nghĩa. Không thể lỗ mãng, không thể vô lễ, minh bạch sao? Nữ Nhi minh bạch, mẫu thân yên tâm đi. Kiều Nhi tất nhiên sẽ dựa theo mẫu thân phân phó hảo hảo mà chiêu đái hảo khách quý, sẽ không chậm chế Vương Phi nửa phần. Phương Đông Kiều cười khanh khách mà hồi, vân thị thấy vậy, cũng chỉ muốn mang theo Phương Hà Giao một đạo Nhi đi ra ngoài, lưu ra không gian cấp Phương Đông Kiều cùng chung thân Vương Phi dung uyển thư nói sự tình. Lúc gần đi, Phương Hà Giao còn thường thường mà. Quay đầu lại, kia lo lắng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Phương Đông Kiều trên người. Phương Đông kiểu cho Phương Hà Giao một cái tươi cười, ý bảo nàng an tâm rời đi, nàng sẽ không có việc gì. Như thế, Phương Hà Giao mới dám yên tâm mà đi theo nương thân vân thị ra chính đường mà đi. Kia trung thân vương phi dung Uyển thư thấy vân thị cùng Phương Hà Giao đã rời đi chính đường, vội hướng tới bên người tâm phúc ma ma xử một cái ánh mắt, kia ma ma lập tức lính hội, lập tức mang theo liên. Can Hà nhân lui đi ra ngoài, nàng bản thân còn ở cạnh cửa thủ không cho bất luận kẻ nào đi vào cuối giày Phương Đông Kiều cùng Vương Phi nói sự tình. Phương Đông Kiều thấy Vương Phi dung uyển thư như thế tiểu tâm hành sự, nhưng thật ra cười cười, theo sau nàng thỉnh Vương Phi ngồi xuống xuống dưới, cũng không nói chút cái gì vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nổi tiếng Vương Phi tìm nàng cái gọi là đâu ra. Vương Phi đại nhưng nói thẳng chính là, này tới tìm dân nữ có chuyện gì trò, chuyện với nhau, nếu là dân nữ có thể giúp được với vội, Vương Phi cứ việc mở miệng đó là, chỉ cần dân nữ có thể làm được, nhất định cấp Vương Phi đi hỗ trợ là được. Lúc này Phương Đông Kiều đã không nghĩ cùng Trung thân Vương Phi khách khí lai khách khí đi, nàng lười đến chơi cái kia siếc, trước mắt việc này vô luận như thế nào đều sẽ dính dáng đến nàng, nàng liền dứt khoát sớm một chút xử lý xong, cũng thật sớm điểm từ đây là Phi giữa thoát thân ra tới, mà kia Trung thân. Vương Phi dung uyển thư hiển nhiên không có dự đoán được Phương Đông Kiều sẽ như vậy nói thẳng không cố kỵ, lập tức nàng hơi hơi sừng sốt, bất quá thực mau nàng lại khôi phục như nhau thường lui tới bình tĩnh, ôn cười nhìn về phía Phương Đông Kiều, nói, Phương Tiểu Thư nếu như vậy lời nói, như vậy bùn Vương Phi cũng liền không tới hư kia một bộ, bùn Vương Phi này tới tìm Phương Tiểu Thư, sát thật là có việc muốn nhờ, bùn Vương Phi hy vọng Phương Tiểu Thư có thể theo bùn. Vương Phi đi vương phủ một chuyến, hảo hảo mà khuyên bảo một chút Du Nhi có thể đồng ý cửa này chỉ hôn, không muốn tới thời điểm làm ấm ý đến vô pháp thu thập nông nỗi. Lời nói đến nơi đây, giọng nói của nàng dừng một chút, để tài vừa chuyển. Việc này, bùn Vương Phi biết được cùng Phương Tiểu Thư cũng không liên quan, chính là bùn Vương Phi vẫn là hy vọng Phương Tiểu Thư xem ở khi còn nhỏ tình cảm thượng có thể giúp Du Nhi một phen, làm hắn đối Phương Tiểu Thư đã chết. Này tâm đi, như thế, du nhi mới có thể an tâm mà cưới tam công chủ, như thế, chúng ta du nhi còn có chúng ta cung ra mới có thể hảo hảo mà tồn tại ở trên đời này. Bổn vương phi tưởng, này phiên lời nói lấy phương tiểu thư thông minh tài trí tất nhiên là nghe được minh bạch, cũng lý giải bổn vương phi là có bị bất đắc dĩ khổ chung, nếu bằng không, bổn vương phi vẫn là thực hy vọng phương tiểu thư làm chúng ta cung ra con dâu. Nói tới đây. Trung thân vương phi dung, huyển thư thật sâu mà nhìn Phương Đông Kiều liếc mắt một cái. Chỉ là, chuyện như vậy trung quy là muốn xem duyên phận, không phải sao. Huống chi Phương tiểu thư đối Du Ca Nhi căn bản liền không có cái gì nam nữ tâm tư, như thế Du Ca Nhi một bên tình nguyện duyên phận liền tính là cầu tới, chỉ sợ ngày sau hắn cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Cho nên ta đứa con trai này nếu vốn là không chiếm được cái gọi là hạnh phúc. Bổn vương phi liền dứt khoát làm hắn chặt đức Cái kia ý niệm Chỉ cầu hắn có thể hảo hảo Mà sống sót liền đủ rồi Trung thân vương phi dung uyển thư Ý tứ đã đủ minh bạch Cung gia vốn là bị đế vương sở kỵ Lần này đế vương tứ hôn Du ca nhi nếu là dám kháng chỉ không tốn Hoàng thượng liền rất có khả năng Mượn này phát huy Có diệt sát toàn bộ cung gia cơ hội Như thế hiểm cảnh dưới Trung thân vương vợ chồng há dung Du ca nhi tùy ý làm bậy đâu Mà dựa vào Du Ca Nhi tính tình, muốn hắn không tùy ý làm bậy nói, trừ phi, là muốn hắn mệnh, cho nên chung thân vương phi này tới mục đích đã thực rõ ràng, bọn họ vừa không tưởng Du Ca Nhi kháng chỉ không tốn, lại không nghĩ mất đi đứa con trai này, cho nên bị bất đắc dĩ tìm tới Phương Đông Kiều tới. Này Phương Đông Kiều nghe xong tin tức này, tự nhiên là cười khổ vạn phần. Quả nhiên, sự tình thật sự hướng tới cái này Phương hướng phát triển. Cái kia tiểu tử A, vì sao làm việc tổng như vậy lỗ máng hấp tấp đâu, hắn hiện tại cũng nên trưởng thành, nên học trưởng thành, không cần vẫn luôn ở ngây thơ mờ mịt bên trong, cũng không cần vẫn luôn mà như vậy tùy ý làm bậy, bởi vì tùy ý làm bậy đại giới, cho dù là hắn như vậy thân phận địa vị, cũng là không chịu nổi, cho nên hắn nên trưởng thành, không cần bởi vì cảm tình việc mà bị thương quá nhiều người tâm, hắn cũng nên học gánh vác hắn sở muốn gánh vác sự tình. Làm cung gia hậu nhân, hưởng thụ người khác vô pháp hưởng thụ tôn vinh, như vậy hắn cũng nên gánh vác hắn sợ hẳn là gánh vác, nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì toàn bộ cung gia suy xét sự tình. Phương Đông Kiều như thế nghĩ, liền đối với trung thân Vương Phi dung uyển thư gật gật đầu. Vương Phi ý tứ, dân nữ minh bạch. Như thế, dân nữ liền tùy Vương Phi đi một chuyến trung thân Vương Phủ đi, đến nỗi có thể hay không được việc có thể hay không thật sự làm hắn tiếp thu việc hôn nhân này, dân nữ chỉ có thể nói, dân nữ không có thập phần nắm chắc, nhưng cầu tận lực đó là. Ở phương Đông Kiều trong lòng, nàng tự nhiên cũng là hy vọng cung Thiên Du có thể hảo hảo mà sống sót, rốt cuộc sinh mệnh là cỡ nào chân quý, có thể sống sót đó là so cái gì đều quan trọng. Này trung thân vương phi dung uyển thư vuông Đông Kiều thế nhưng như vậy sảng khoái mà đáp ứng rồi. Nàng nhưng thật ra đôi cái này tiểu cô nương càng thêm mà thưởng thức, đáng tiếc, như vậy một cái tâm tư thông thấu tiểu nha đầu trung quy là cùng du ca nhi có duyên không phận a. nếu nói cách khác. Đương nàng con dâu, nàng cũng sẽ vui mừng thượng vài phần, trung thân vương phi như vậy nghĩ thời điểm, nhìn phương đông kiểu thời điểm, kia tươi cười tự nhiên liền chân thành vài phần, như thế, nhưng thật ra đa tạ phương tiểu thư. Phương Đông kiều lúc này nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn thật sự, cũng không đối chung thân Vương Phi dung uyển thư dấu diễm nàng chân chính ý tưởng. Vương Phi không cần khách khí, dân nữ chỉ là làm nên làm sự tình, huống chi việc này dân nữ. Trong lòng minh bạch thật sự, liền tính không vì thế tử ra, chỉ vì dân nữ chính mình không liên lụy tiến trận này thị phi giữa, dân nữ cũng là cần thiết muốn xuất lực. Này Phương Đông kiều nếu đáp ứng rồi chung thân Vương Phi đi trước chung thân Vương phủ một chuyến nàng tự nhiên cùng mẫu thân vân thị nói một tiếng, sau đó mang theo dâm bụt thanh la hai nha hoàn theo trung thân vương phi dung uyển thư bước lên xe ngựa nhanh chóng mà chạy tới trung thân vương phủ xe ngựa tới rồi trung thân vương phủ lúc sau phương đông kiều bị dâm bụt thanh la hai nha hoàn nâng xuống xe ngựa trung thân vương phi dung uyển thư thì tại nàng tâm phúc ma ma còn có bên cạnh hai cái đại nha hoàn cẩn thận chậm rãi từ bên trong xe ngựa xuống dưới. Này hai người song song đứng yên trung thân vương phủ đại môn chỗ, phương đông kiều còn ngẩn đầu nhìn thoáng qua trung thân vương phủ bảng hiệu, bút mực hùng hậu cứng cáp, vừa thấy liền mũi nhọn sắc bén, nếu ra khỏi vỏ. Bảo kiếm giống nhau, quang mang thứ người. Đây là tam đại võ tướng cung gia, ngưng tụ tiền bối tâm huyết, cũng ngưng kết đời đời lưu truyền tới nay kia phân sát khí, vào này phủ môn, phương đông kiều tự nhiên mà vậy mà nghe thấy được ập vào trước mặt mùi máu tươi nói. Nhìn không được, nàng liền nhăn chặt mày, lại đi phía trước, theo Nguyễn Kiệu bị kiệu phu cấp nâng tiến viên cổng vòm, thượng một tòa đá phiến kiều, qua một tòa hoa viên, vòng qua một chỗ đình đài lầu các. Phương Đông Kiều Phương ở lung lay trung đình chỉ lắc lư cảm giác, bị kiệu phu vững vàng mà an trí tới rồi trên mặt đất, đương nàng từ Nguyễn Kiệu bên trong ra tới thời điểm, Phương Đông Kiều cảm thấy nàng hai chân đạp trên mặt đất cảm giác thật tốt, ngẩng đầu hô hấp một chút mới mẻ không khí. Phương Đông Kiều khóe miệng hơi hơi vừa động, xả ra một mặt thư nhiên tươi cười. Ở dâm bụt thanh la cùng đi hạ, Phương Đông Kiều đi theo ở trung thân vương phi phía sau, giảo bước tiến. Lên một tòa sân, này tòa sân nhìn có cách Đông Kiều ước chừng ba cái trúc hà viện như vậy đại, bài trí bố trí gì đó cực kỳ chú ý, điêu lang ngọc thế, đình đài tiểu tạ, núi giả nước chảy, tự thành nhất thể, tựa một cái tiểu thế giới giống nhau, nhìn thanh u vô cùng, nhã tính thật sự. Chỉ là vào ngạch cửa, nhìn đến quải trên vách những cái đó trói mắt binh khí, có trường kiếm, có bá vương thương, có đồng trùy, có cách thiên hòa kích, còn có kia quen mắt hỏa lân tiên, phương đông. Kiều liền biết được Trung thân vương phi mang nàng sở tới cái này sân không phải người khác sân, tất nhiên là cung thiên du sân không thể nghi ngờ. Lúc này Trung thân vương phi dung uyển thư cười chiều phương đông kiều vẫy tay, ở bên đẻ thấp tiếng nói, lặng yên nói. Du -ca Nhi mấy ngày nay đều đem hắn bản thân buồn ở bên trong, phương tiểu thư từ kia đạo môn đi vào, tự nhiên liền có thể nhìn thấy du -ca Nhi. Còn có, chuyện này buồn vương phi sẽ không làm phương tiểu thư khó xử. Việc này trừ bỏ buồn vương phi chính là phương tiểu thư, những người khác buồn vương phi sẽ ra mệnh lệnh đi, giống nhau không được nhắc tới hôm nay phương tiểu thư đến quá trung thân vương phủ một chuyện, cho nên phương tiểu thư đại nhưng không cần băn khoăn, cũng cứ yên tâm đi. Bổn vương phi sẽ không làm bất luận cái gì nhàn ngôn toái ngữ từ cái này trong vương phủ đầu truyền ra đi." Phương Đông Kiều nghe được Dung Uyển thư như vậy nói, gật đầu nói, "Như thế, nhưng thật ra đa." Tạ vương phi cẩn thận chu toàn. "Phương tiểu thư không cần tạ bổn vương phi, chuyện này nguyên bản chính là nên bổn vương phi cảm ơn phương tiểu thư, phương tiểu thư lúc này có thể tới trung thân vương phủ một chuyến, có thể giáp mặt cùng Du Ca Nhi nói nói." Bổn vương phi cũng đã thực thấy đủ, liền tính Du Ca Nhi cuối cùng vẫn là như vậy không vâng theo nói, như vậy bổn vương phi cũng chỉ có thể nhận mệnh, này liền xem như cung gia mệnh, là Du Ca Nhi mệnh, trách không được. Bất luận kẻ nào. Dung Uyển thư này phiên lời nói vừa ra, hiển nhiên là vì đánh mất Phương Đông Kiều bất luận cái gì băn khoan, nàng muốn cái này tiểu cô nương yên tâm, liền tính sự tình cuối cùng không có một cái hảo kết quả nàng cái này vương phi cũng làm theo thừa nàng phương đông kiều này phân tình nghĩa mà phương đông kiều tự nhiên minh bạch dung uyển thư vì sao phải đối nàng nói này phiên lời nói nàng gật đầu cười nói dân nữ minh bạch nhưng cậu làm hết sức nói là không yên tâm chung thân vương phi ngoại những người khác sẽ không như vậy làm cho nên nàng cũng mặc cho từ người kia ghé vào trên nóc nhà nghe lén không có ra tiếng quát lớn cái kia chỗ tối người Nàng chậm rãi hướng tới cung thiên du đi qua đi, chờ đến đương phương đông kiểu thấy rõ ràng cung thiên du nháy mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy nàng trong ánh mắt có thứ gì ở chớp động, nhiệt nhiệt cảm giác, nàng nỗ lực mà áp chế trong lòng kia phân nổi lên ghen tuông, nói. Tiểu ca ca, nàng thanh âm thực nhẹ, tận lực khống chế cảm xúc, không cho kia phân chua sót để lộ ra tới. Lúc này cung thiên du bị buộc chặt ở hình chủ thượng, hắn tựa cùng người đánh nhau quá, đầy mặt xương đỏ. Khóe miệng phá, còn treo một tia tơ máu, kia quần áo hiển nhiên bị đao kiếm cắt qua qua, vết thương từng điều, liền như vậy hiện ra ở phương Đông Kiều mắt chung. Lúc này hắn, tựa không nghĩ tới phương Đông Kiều sẽ ở ngay lúc này cái này địa phương xuất hiện, cho nên, còn có ra sự muốn vội, nếu không ngươi chờ mấy ngày, chờ tiểu ca ca có nhàn rỗi, lại đi phương phủ tìm ngươi, tốt không? Hiện tại ngươi liền trở về đi, chạy nhanh trở về đi không cần lại ngốc tại cái này địa phương. Cung Thiên Du thúc dục Phương Đông Kiều mau mau rời đi nơi này, hắn không nghĩ ở Phương Đông Kiều cảm nhận chung lưu lại không tốt ấn tượng, mà Phương Đông Kiều lại yên lặng nhìn hắn. "Tiểu ca ca, ngươi không cần thúc dục Kiều Nhi đi, Kiều Nhi là vương phi." "Mang lại đây xem tiểu ca ca." Phương Đông Kiều lời vừa nói ra, Cung Thiên Du tựa nghĩ tới cái gì, hay là ta mẫu phi thỉnh ngươi tới cấp tiểu gia ta đương thuyết khách không thành kiều nhi muội muội ngươi hay là cũng là tới khuyên tiểu gia cưới kia tám công chúa không được sao ngươi xác định ngươi thật sự muốn cùng tiểu gia như vậy nói sao cung thiên du bỗng nhiên trở nên giống táo bạo thống khổ ra thú như vậy cặp mắt kia thống khổ đến cơ hồ muốn cắn nuốt phương đông kiều phương đông kiều lại là mặt mày lạnh lẽo khẩu khí cũng đạm mạc thật sự tiểu ca ca hiểu lầm. Kiểu nhi này tới, vương phi cái gì đều không có cùng kiểu nhi nói lên quá, kiểu nhi chỉ là cảm thấy cần thiết nói cho tiểu ca ca một tiếng, tiểu ca ca cũng nên biết đến, trước đoạn nhật tử, người mẫu phi tự mình tới cửa phía trên phủ tới cầu hôn, chỉ là sự tình thực không vừa khéo, ta mẫu thân đã đi trước đáp ứng rồi mặt khác một môn việc hôn nhân, cho nên lúc này kiểu nhi chỉ là tới cửa tới nói cho tiểu ca ca một tiếng, thực xin lỗi, tiểu ca ca. Kiều Nhi hiện tại đã thành người khác vị hôn thê. Này Phương Đông Kiều lời vừa nói ra, cung thiên du cả người đều dại ra, hắn trầm mặc, thất thần, thật dài thời gian trong mắt mới có tiêu điểm, thẳng buộc Phương Đông Kiều đôi mắt, không dám tin tưởng mà quát, không có khả năng, ngươi lừa tiểu ra ta, ngươi như vậy một điểm dự triệu đều không có, chưa bao giờ có đề cập quá việc này, như thế nào đột nhiên. Thành người khác vị hôn thê, tiểu ra ta không tin, ta không tin, Ngươi là cố ý lửa ta, là ở lửa ta, đúng hay không? Cung thiên du bị Phương Đông Kiều thình lình xảy ra tin tức cấp chấn đến phát điên, hắn hai mắt đỏ bừng đỏ bừng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Phương Đông Kiều, tựa muốn từ Phương Đông Kiều trong mắt nhìn ra nói rồi dấu vết để lại tới. Chính là Phương Đông Kiều ánh mắt thực bình tĩnh, ngập nước, thanh triệt mà yên lặng, không có chút nào đong đưa dấu hiệu, cũng không có đối hắn tránh đi né tránh ý tứ, nàng liền đứng ở hắn trước mặt tùy ý hắn tinh tế mà nhìn nàng, tùy ý hắn như vậy làm càn mà đánh lượng nàng. đến đây, cung thiên du trong lòng bất an càng thêm mà khuyết tán mở ra, hắn hướng về phía phương đông kiều, hô, kiều nhi muội muội, ngươi thành thật nói cho tiểu gia ta, ngươi có phải hay không cũng là bị buộc, ngươi có phải hay không cũng không muốn gả cho người kia, ngươi nói cho tiểu gia ta, tiểu gia ta đi cho ngươi làm. chủ, cái nào dám cưỡng bách ngươi? Tiểu ra ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn Đến đây khi Cung Thiên Du còn ôm ấp một tia may mắn Chính là phương đông Kiều lại tàn nhẫn Mà đem hắn này một tia may mắn Cũng đánh nát Tiểu ca ca Kiều nhi lời nói thật nói cho tiểu ca ca Hôn sự này không có người bức bách kiểu nhi Là kiểu nhi vâng theo lệnh của cha mẹ Lời người mai mối thôi Kiều nhi không có dị nghị Cũng không có câu oán hận Trên đời này quy tắc chính là như vậy Kiều nhi Đến tuần hoàn Tiểu ca ca cũng đến tuần hoàn, không phải sao? Phương Đông Kiều nhàn nhạt, nhạt mà cùng Cung Thiên Du nói, Cung Thiên Du lại nói, như vậy nói đến, Kiều Nhi muội muội căn bản liền không thích người kia, nếu không thích người kia nói, Kiều Nhi vì sao phải gả cho người kia đâu? Phương Đông Kiều nghe được Cung Thiên Du này phiên lời nói sau, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt nói, Tiểu ca ca nói cái gì đâu? Loại chuyện này sao lại có thể tùy tiện nói giỡn đâu? Kiều Nhi là... Cái nữ nhi ra, chính là cực kỳ chú ý thanh danh cùng khuê dự, nếu là đính hôn phía trước cùng người nào lén lút trao nhận nói, kia chính là đổi phong bại tục sự tình, chính là vì cái này thế đạo sở không thể chịu đựng, tiểu ca ca chẳng lẽ không phải so kiểu nhi càng minh bạch sao? Như thế, hôn nhân đại sự, tự nhiên là từ cha mẹ làm chủ, chỗ nào là kiểu nhi bản thân có thể làm chủ, huống chi, kiểu nhi nếu là phương gia nữ nhi, tự nhiên phải nghe theo cha mẹ chi ngôn gánh. Vác thân là Phương gia thành viên trách nhiệm, mà không thể chỉ suy xét Kiều Nhi bản thân, không phải sao. Rốt cuộc, những người đó đều là Kiều Nhi người nhà, nhất thân thân nhất người. Kiều Nhi cũng sẽ không làm cha mẹ thương tâm mà làm ra bất luận cái gì làm trái việc. Phương Đông Kiều lấy thời đại này thế tục vì chuẩn tắc, lấy nàng tự thân vì ví dụ, như vậy rõ ràng nhập lý mà nói cho Cung Thiên Du. Cung Thiên Du nghe xong Phương Đông Kiều này phiên lời nói sau. Tựa yên, lặng thật lâu, rồi sau đó ngẩn đầu, ngơ ngác hỏi Phương Đông Kiều. Như vậy Kiều Nhi muội muội hạnh phúc không quan trọng sao? Đương nhiên rất quan trọng, chính là so với chuyện này, còn có rất nhiều sự tình so Kiều Nhi hạnh phúc càng vì quan trọng, tỉ như người nhà bình an, tỉ như người nhà vinh nhục, còn có người nhà hạnh phúc. huống chi, mọi chuyện khó có thể lưỡng toàn, ngay cả thân là thần tử thường xuyên đều sẽ cảm khái. Từ xưa trung hiếu khó có thể lưỡng toàn, có thể thấy được mọi việc tới rồi nên lựa chọn thời điểm phải lựa chọn, lợi và hại cân nhắc là mỗi người cần thiết phải trải qua quá trình có được tất có mất, kiểu Nhi đại ca nếu đều có thể vì Phương gia mà nghênh thú quận chúa, như vậy thân là nữ nhi ta, nếu hưởng thụ Phương gia 10 năm tới nay dưỡng dục tri ân, tự nhiên cũng muốn vì Phương gia gánh vác một bộ phận trách nhiệm, không phải sao? Phương Đông Kiều nói như thế, Cung Thiên Du trong lòng đau ý liền càng thêm trọng. Như vậy nói đến, kiểu nhi muội muội là bởi vì tiểu gia ta mới như vậy hấp tấp gả thấp, đúng không? Cung Thiên Du nghe xong như vậy nói nhiều, nếu là giờ phút này còn nghe không ra Phương Đông Kiều ý tứ, như vậy hắn liền uổng đọc như vậy nhiều năm thư tịch. Phương Đông Kiều thấy Cung Thiên Du như vậy hỏi, minh bạch tiểu tử này rốt cuộc biết nàng ý tứ, như thế cũng hảo, như vậy nói. Hắn liền sẽ không lại đi Đế vương phía trước ồ nào muốn lui hôn sự này, cung gia cũng sẽ không. Như vậy bị hoàng thượng bắt lấy bím tóc tử mà rơi nhập thiên lao bên trong. Nghĩ như thế, Phương Đông Kiều nhẫn tâm gật gật đầu. Không sai, liền bởi vì tiểu ca ca chậm chạp không chịu nghênh thú Tam công chúa, mỗi người đều nói là bên ta Đông Kiều duyên cớ, là bên ta Đông Kiều trở ngại Tam công chúa hôn sự, cho nên Kiều Nhi mẫu thân mới có thể như vậy hấp tấp mà định ra nhân gia miễn cho phương ra vào phong ba bên trong, do đó bị hoàng thượng cấp theo dõi. Cứ như vậy, tiểu Kaka nên minh bạch, nếu là tiểu Kaka lại như vậy khăng khăng đi xuống nói, hoàng thượng sẽ tưởng Kiều Nhi dây dưa tiểu Kaka thật không minh bạch, làm cho hôn sự này không thành, đến lúc đó, chờ đợi Kiều Nhi sẽ là cái gì đâu? Ba thước lụa trắng, rượu độc một ly hoặc là một phen sắc bén chỉ thủ đâu. Đủ rồi, không cần nói nữa, không cần nói nữa. Cầu ngươi Kiều Nhi muội muội ngươi không cần nói nữa, Cung Thiên Du biết được cái này chân tướng, làm hắn đại chịu đả kích. Hắn không nghĩ tới bởi vì hắn này phiên lăn lộn, ngược lại sẽ hại Phương Đông Kiều, cho nên hắn biết được tin tức này thời điểm, tự nhiên thống khổ dị thường, không nghĩ lại muốn nghe đi xuống, mà Phương Đông Kiều lại đứng lên, bối chuyển Cung Thiên Du, lúc này nàng đôi mắt hồng hồng, ướt dầm dề hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới nàng bản thân sẽ như vậy không bình tĩnh, chỉ là sự tình tới rồi tình trạng này, này ra diễn cũng chỉ có thể như vậy sướng hạ đi. Tiểu ca ca, người hiện tại xem ra không thích hợp cùng kiểu nhi nói cái gì đó, cho nên kiểu nhi liền đi trước một bước, tiểu ca ca hảo hảo mà ở chỗ này bình tĩnh một chút cũng hảo, hảo hảo mà suy nghĩ một phen, suy nghĩ một chút kiểu nhi hôm nay theo như lời nói. Cũng thỉnh đứng ở tiểu ca ca phụ vương mẫu phi nơi đó suy nghĩ một chút, cũng thỉnh suy nghĩ một chút Kiều Nhi khó xử, đừng cho Kiều Nhi thật sự gặp phải tử vong lựa chọn, như thế, Kiều Nhi liền đối tiểu ca ca vô cùng cảm kích. Tiểu ca ca, ngày sau ngươi sẽ hảo hảo mà tồn tại đi, sẽ hảo hảo sống sót, chẳng sợ trong lòng hận nàng phương Đông Kiều, chẳng sợ không bao giờ muốn nhìn đến nàng phương Đông Kiều, nàng hôm nay cũng đến đem chuyện này cấp làm thỏa đáng đương. Bất quá là máu lạnh vô tình thôi, bất quá là tàn nhẫn nhẫn tâm mà thôi, nàng Phương Đông Kiều có thể làm được, nhất định có thể làm được thiên y vô phùng, không phải sao? Phương Đông Kiều định định tâm thần, cất bước đi ra ngoài, từng bước một mà từ cung thiên du thống khổ ánh mắt đi ra ngoài, đi được như vậy tiêu sái, đi được như vậy lưu loát, một chút lưu luyến đều không có, lưu lại cung thiên du ngửa đầu, thống khổ mà gào giống. Thanh âm chấn đến ra cửa Phương Đông Kiều, lỗ tai từng trận phát đau, trong lòng chua sót vô cùng, lại là cắn răng, tàn nhẫn hạ quyết tâm, mang theo dâm bụt thanh la hai nha hoàn hướng đi Trung Thân Vương Phi dung uyển thư cáo lui. Lúc này Phương Đông Kiều vội vàng mà đi, khóe, mắt còn mang theo điểm điểm vệt nước, kia Trung Thân Vương Phi làm sao từng không có nhìn đến, nàng lúc ấy nhìn thấy thời điểm, nhìn theo Phương Đông Kiều lên xe ngựa rời đi Trung Thân Vương phủ thời điểm. Nàng trong lòng vẫn luôn buồn bực Phương Đông Kiều cùng Du Ca Nhi nói chuyện một ít cái gì, bức cho cái kia tiểu nha đầu biểu tình như thế không đúng. Chờ đến bên người thị vệ tới nói cho nàng, Phương Đông Kiều cùng Du Ca Nhi chi gian đối bạch, trung thân vương phi thế mới. Thể không bội phục Phương Đông Kiều, cái kia tiểu nha đầu biện pháp chỉ sợ là tốt nhất, cũng là nhất hữu hiệu, đau dài không bằng đau ngắn, này đau đoạn đến quả nhiên làm giòn, cũng quả nhiên nhẫn tâm. Chỉ là trung thân vương phi cùng phương Đông Kiều đều cho rằng sự tình có thể dừng ở đây, nơi nào nghĩ vậy chuyện đã làm ẩm ý đến Hoàng thượng chu thừa ung lỗ tai. Cái kia tám công chúa chu lê cùng vốn chính là cái lòng già hẹp hòi, có thủ tất báo người, nàng đã sớm ở Hoàng. Thượng Hà chỉ hôn thánh chỉ sau, liền âm thầm phái người nhìn chằm chằm trung thân vương phủ bên kia nhất cử nhất động, lúc này nàng nghe được phía dưới người tới truyền đạo. Nói là Trung thân Vương phi Dung Uyển thư tự mình mang theo Phương Đông Kiều đi Trung thân Vương phủ một chuyến, còn làm Phương Đông Kiều cùng Cung Thiên Du một mình ngây người một canh giờ nhiều, trung gian đến nỗi hai người nói chút cái gì. Tam công chúa Chu lê cùng đó là một chút đều không rõ ràng. Lắm, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng sẽ phỏng đoán a, lấy nàng cái loại này suy bụng ta ra bụng người ý tưởng, tự nhiên cho rằng Phương Đông Kiều là hấp hối giãy giụa. Tới rồi loại này thời khắc còn nghĩ quấn lên cung thiên du, cho nên nàng chạy tới thái hậu nương nương nơi đó khóc lóc kể lệ lên. Kia thái hậu nương nương nghe xong phương đông kiểu cùng cung thiên du việc, tất nhiên là trước chướng thêm nợ bí mật, hận càng thêm hận. Nàng nghĩ, nàng đế vương chi ra. Kim chi ngọc diệp đến tột cùng nơi nào không tốt, làm cung ra lập đi lập lại nhiều lần mà cự tuyệt. Đầu tiên là nàng tâm can nữ nhi chu loan loan coi trọng cung lăng kia cung lăng thế nhưng trước cưới dung quốc công phủ đích trưởng nữ dung uyển thư, này cũng liền thôi, thân phận nhìn cũng coi như thể diện, chỉ là cùng nàng loan loan so sánh với, vẫn là kém như vậy một mảng lớn, nàng cái này làm Thái hậu đau lòng nữ nhi đã đủ tâm tình không vui, này mười mấy năm qua, nàng. Lão nghe loan loan khóc lóc kể lệ, nói nàng hiện tại phỏ mã ra đối nàng như thế nào như thế nào không tốt, nàng lại là như thế nào còn nghĩ cái kia cung lăng, liền điểm này liền cũng đủ Thái hậu nương nương phiền cung ra. Lần này, Thái hậu nương nương vốn là phản đối đem tam công chúa Chu Lê cùng chỉ hôn cấp cung thiên du, bởi vì nàng xem cung ra không vừa mắt, tự nhiên sẽ không lại đem kim chi ngọc diệp công chúa gả thấp cấp cung gia. chính là nàng cũng biết chuyện này. Là hoàng đế một tay thúc đẩy, hắn tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào đứng ra trở ngại trận này hôn sự, cho nên nàng cũng liền không nói cái gì chỉ là lúc này tam công chúa Chu Lê cùng đều khóc lóc kể lệ đến nàng trước mặt tới, kia cha nào con nấy, êm đẹp cao quý công chúa không cần, một hai phải coi trọng cái loại này thân phận hèn mọn nữ tử, cái này làm cho thái hậu nương nương như thế nào không tức giận đâu. Cho nên nàng này một tức giận, liền tưởng phái người đi. Ra ngoài đem Phương Đông Kiều cấp mang vào cung trung, sau đó tưởng cái biện pháp đem nàng giết cũng là được. Như vậy nữ tử, dám cùng công chúa đoạt phò mã ra, kia quả thực là không biết lượng sức, tự tìm tử lộ. Lúc này Thái hậu nương nương căn bản không cảm thấy giết một cái phương Đông kiều tính cái gì, giống nàng như vậy địa vị nữ nhân, tại hậu cung bên trong lây dính nhiều ít huyết tinh mới ngồi vào vị trí này đi lên, cho nên nho nhỏ một cái tam phẩm quan muội muội, còn không là thân sinh muội muội, đối với Thái hậu nương nương tới nói, căn bản không chỗ nào cố kỵ. Chỉ là hoàng thượng chu thừa ung nghe được chuyện này, lập tức ngăn trở thái hậu nương nương cái này ý tưởng mẫu hậu không thể ở ngay lúc này hại phương ra cái kia tiểu nha đầu lúc này chu thừa ung tự nhiên còn không biết hiểu phương đông kiều xuất từ tiêu giao cốc cũng không biết tiêu giao cốc đương nhiệm trưởng môn chính là phương đông kiều sư phụ cho nên hắn ra mặt ngăn cản thái hậu đi làm hại phương đông kiều bất quá là hắn có mặt khác một tầng băn khoăn thôi kia cái băn khoăn chính là hắn trong lòng uy hiếp hắn cùng dung nếu nữ nhi cái kia chỉ có thể treo quận chúa chi danh quận chúa chu lê yến nếu là lúc này phương đông kiều bị hoàng gia người hại chết như vậy hắn cái kia không thể quang minh chính đại kêu một tiếng nữ nhi lê yến nhi gả thấp đến phương gia còn có hạnh phúc đáng nói sao cái kia phương cảnh thư từ trước đến nay đều là cực kỳ yêu thương cái này muội muội nếu là hắn đã biết phương đông kiều bị hoàng gia người hại chết hắn còn có thể đối quận chúa hảo nửa phần sao đáp án hiển nhiên là không thể Như thế, vì hắn cái kia nhất đau lòng nữ nhi chú Lê Yến, hắn cái này làm hoàng đế cũng muốn ngăn cản mẫu hậu phái người đi làm hại Phương Đông Kiều. Mà kia thái hậu nương nương nghe hoàng thượng Chu thừa ung thế nhưng sẽ ngăn cản chuyện này, nàng nhưng thật ra kinh ngạc, nói: "Ta nói hoàng nhi. A, này cung thiên du cùng Tam công chúa hôn sự chính là hoàng nhi một tay một hai phải thúc đẩy, hiện giờ có cái nữ tử nhảy ra cùng Tam công chúa đều muốn cướp phò mã ra." Ngươi này kế hoạch rất có thể bởi vì như vậy một nữ tử mà trở thành bọt nước, như thế, hoàng nhi còn muốn ngăn cản mẫu hậu đi phế đi cái kia chướng ngại, này như thế nào đều không thể nào nói nổi a hay là, nên không phải là hoàng đế bản thân nhìn phía trên da cái kia tiểu nha đầu đi, như thế che chở. Thái hậu nương nương nghĩ liền có chút không rất cao hứng, một khuôn mặt liền chầm xuống dưới, kia hoàng thượng chu thừa ung lắc đầu, hướng thái hậu nương nương giải thích nói. Mẫu hậu nghĩ đến đâu nhi đi, chấm sao có thể sẽ nhìn thượng một cái mười tuổi tiểu nha đầu đâu, còn không phải là vì Lê Yến hôn sự suy nghĩ, lúc này tuyệt đối không thể đối cái kia tiểu nha đầu ra tay, nếu bằng không, lấy phương cảnh thư yêu thương cái kia tiểu nha đầu trình độ xem ra, Lê Yến đời này, hạnh phúc nhưng cho dù một tay bị mẫu hậu làm hỏng, này hoàng đế lời vừa nói ra, Thái hậu nương nương nhưng thật ra minh bạch vài phần chỉ là nàng rốt cuộc không cam lòng nuốt xuống khẩu khí này, nàng vẫn là muốn giáo huấn một chút cái kia phương Đông Kiều Hoàng Nhi, nếu nói như vậy, mẫu hậu cũng không nghĩ làm Lê Yến Hải Nhi gả đến Phương gia đã bị quận mã gia cấp vắng vẻ như thế, ai ra có thể nghe Hoàng Nhi không đi hại nàng tánh mạng, chỉ là này Hoàng gia công chúa là không dung người khinh nhục cái kia tiểu nha đầu dám cùng Tam công chúa đoạt phó mã gia, nàng phải chi trả ra đại giới mới được. Nếu bằng không, ngày sau tùy tiện người nào đều có thể khi dễ đến chúng ta thiên gia kim chi ngọc diệp trên đỉnh đầu đi, này cứ thế mãi, hoàng gia công chúa tôn nghiêm gì tồn, cái này làm cho xuất giá công chúa còn có không xuất giá công chúa còn có mặt mũi sao? Thái hậu nương nương đưa ra này một cọc, hoàng thượng Chu thừa ung nhưng thật ra, không sao cả mà cười cười, mẫu hậu yên tâm. Hoàng Nhi như thế nào sẽ tại như vậy mẫu chốt thời khắc cho phép một cái ngoài ý muốn tồn tại cung thiên du nơi đó đâu. Bởi vì Hoàng Nhi này tới, đã suy nghĩ một cái chủ ý, cái này chủ ý chính là từ mẫu hậu ra mặt, thu cái kia tiểu nha đầu đương con gái nuôi, lại từ chấm ra mặt, phong thưởng nàng cấp huyện chủ, làm nàng hảo hảo mà ngốc tại đất phong thượng, vĩnh viễn đều không cần hồi kinh, như thế, nhất cử nhị đến, mẫu hậu làm sao? Nhạc mà không vì đâu. Này Thái Hậu nương nương nghe được Hoàng thượng ra cái này chú ý, lập tức mặt mày hớn hở lên. Chuyện này vẫn là Hoàng Nhi nghĩ đến chu đáo, như thế, cái kia tiểu nha đầu một khi là Hoàng cô thân Phật, nghĩ đến lớn hơn Cung Thiên Du một cái bối Phật, là hắn trưởng bối. Cứ như vậy, Cung Thiên Du cái kia tiểu tử cũng nên đánh mất ý niệm. Mặt khác, ai ra nghe nói phía Bắc cái kia Hoang Châu, hàng năm không có một ngọn cỏ, hoàn cảnh ác liệt, căn bản không. Có người sống sẽ ngốc tại nơi đó cư trú như thế, cứ như vậy làm đi, hoàng thượng dứt khoát liền hào phóng một chút, đất phong muốn phong liền phong cái đại, đem toàn bộ hoang châu phong thưởng cấp cái kia tiểu nha đầu như vậy một cái huyện chủ thân Phật, cũng đủ cho nàng phương gia vô thượng vinh quang, khiến cho cái kia tiểu nha đầu đỉnh huyện chủ vinh quang, sống cái ba tháng liền không sai biệt lắm, đến lúc đó, quận chúa cùng tam công chúa hôn sự đều đã làm thác thỏa. Đáng! Cái kia tiểu nha đầu ở bên kia sống hay chết liền không ở bọn họ suy xét giữa. Này hoàng thượng không nghĩ tới mẫu hậu bị hắn nghĩ đến còn muốn tuyệt. Hắn bất quá là tưởng cấp phương đông kiều tìm cái hẻo lánh huyện nhỏ ngốc. Làm nàng ở nơi đó cả đời bình bình tinh tinh mà quá đi xuống cũng là được. Chỉ là không nghĩ tới mẫu hậu thế nhưng sẽ đưa ra yêu cầu này. Như thế làm hoàng đế có chút khó xử. Như thế, này cùng hại cái kia tiểu nha đầu lại có cái gì khác nhau đâu. Như thế. Cái kia phương cảnh thư còn không phải đến làm theo hận chết hắn nữ nhi chú Lê Yến sao. Nghĩ, Hoàng thượng liền muốn cùng Thái hậu nương nương nói nói, nơi nào biết được, Thái hậu nương nương căn bản không hề nghe Hoàng đế nói cái gì. Ở nàng trong mắt, quận chúa hạnh phúc nơi nào có nàng bản thân ruột thịt cháu gái quan trọng, hướng chi cái kia quận chúa cha, vẫn là Thái hậu nương nương trong lòng kia cây châm, nàng chính là biết tiên đế ra có bao nhiêu yêu thương. Cái kia nhi tử. Năm đó nếu không có cái kia nhi tử mất tích, không chừng hôm nay cái ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng liền không phải con trai của nàng. Cho nên Thái hậu nương nương trực giác không vui thế chu Lê Yến suy xét cái gì, lúc trước hoàng thượng chỉ ra làm hại phương đông kiểu sẽ làm chu Lê Yến qua đến không tốt, nàng cảm thấy có thể không đi làm, đảo không phải suy xét cái kia quận chúa hạnh phúc vấn đề, mà là chuyện này bởi vì liên quan đến hoàng gia mặt mũi vấn đề. Lúc này hại cái kia tiểu nha đầu làm quận chúa quận ma gia bất hòa nói, xác thật không hảo cấp người trong thiên hạ công đạo cái gì, cũng có tổn hại nàng thái hậu nương nương thanh danh, như thế nào tính đều có chút mất nhiều hơn được, như thế, nhưng thật ra nàng một tức giận, suy xét không tru toàn. Nhưng là lúc này nàng đã nhượng bộ, nhượng bộ không hề đi làm hại phương Đông Kiều, mà là đem nàng trục xuất, còn nhận nàng làm con gái nuôi, làm nàng có thể đỉnh huyện chủ tên. Phụ nữ nhi đâu, cho nên cân nhắc lợi hại dưới, Thái hậu nương nương vì hết giận cũng chỉ hảo chọn lựa cái nhược thế phương đông kiều hết giật. Như thế dưới tình huống, Hoàng thượng còn có thể nói cái gì đâu, rốt cuộc phía trên còn có một cái hiếu tự đè ở trên đỉnh đầu, loại này không quan hệ triều đình đại cục việc, Hoàng thượng tự nhiên cũng không muốn vi phạm mẫu hậu ý tứ, cho nên hắn suy xét luôn mái, vẫn là gật đầu đồng ý quá mẹ kế nương kiến nghị, ly này từ Ninh Cung trở lại ngự thư phòng thời điểm hoàng thượng chu thừa ung lập tức gọi đến đại học sĩ đem hắn ý tứ truyền lại cấp đại học sĩ làm hắn nghĩ thượng như vậy một phần thánh chỉ kia đại học sĩ tiếp hoàng thượng mệnh lệnh tự nhiên không dám chậm trễ nửa phần vội căn cứ hoàng đế ý tứ nghĩ khởi ý chỉ tới nghĩ xong lúc sau hắn hai tay dâng lên cấp hoàng thượng chu thừa ung làm hoàng thượng xem qua một phen chu thừa ung lấy cực nhanh tốc độ nhìn kia ý chỉ mày hơi hơi nín kia Cầm ngọc tỷ tay, trước sau do dự mà muốn hay không rơi xuống con giấu Kia đại học sĩ nhìn hoàng thượng như thế biểu tình, thật cẩn thận hỏi. Hoàng thượng, chính là vi thần nơi nào nghĩ đến không đúng. Kia chú thừa ung vừa nghe đến đại học sĩ hỏi cái này, vội quả quyết nói, không có, ái khanh nghĩ đến không có nửa điểm sai lầm, tự nhiên là cực tốt. Nói xong câu này, Chu thừa ung chung quy hạ quyết tâm, đem ngọc tỷ tre lại đi lên. Sau đó phân phó bên người Thái giám tổng, quản tiểu thuật tử lại đây, làm hắn mang theo ban thưởng cùng thánh chỉ một đạo nhi đi phương phủ truyền chỉ đi. Lúc này Phương Đông Kiều bởi vì khuyên bảo cung Thiên Du việc, tâm tình của nàng vẫn luôn rất thấp lạc, cả người ốm yếu dường như không có gì ăn uống, chính nghỉ tạm đâu, kia thanh la lại đầy mặt kinh hoàng mà chạy vào. "Tiểu thư, không hảo, trong cung người tới, làm tiểu thư đến chính đường bên kia đi tiếp thánh chỉ đâu?" Này thanh la nói âm rơi xuống, phương. Đông kiểu đột nhiên từ trên giường xoay người dựng lên, rồi sau đó thẳng ngơ ngác mà nhìn thanh la. Thanh la, ngươi nói cái gì? bổn tiểu thư không có nghe rõ, ngươi có thể nói lại lần nữa sao? Phương đông kiểu vốn tưởng rằng sự tình đã hạ màn, không nghĩ tới lúc này có thánh chỉ xuống dưới, cái này làm cho nàng tâm lại lần nữa nhắc lên. Kia thanh la vuông đông kiểu này phó ngốc lăng dáng vẻ. Vỗ vỗ nàng bản thân không ngừng nhảy lên trái tim, thở hồn hển một hơi, chậm nói. Tiểu thư, nô tỳ là nói, phía trước trong cung người tới, chính là lần trước đã tới phương gia cái kia tiểu thuật tử công công, hắn lúc này mang theo hoàng thượng thánh chỉ chính chờ ở chính đường đại sảnh bên kia đâu, liền chờ tiểu thư qua đi tiếp chỉ. Như thế, phu nhân phái người lại đây truyền lời, làm tiểu thư chạy nhanh dọn dẹp một chút, lập tức đi phía trước chính đường. Cũng đừng làm cho tiểu thuật tử công công chờ quá lâu rồi. Thanh la như vậy vừa nói, Phương Đông kiểu nhưng thật ra bắt được sự tình mấu chốt. Như vậy nói đến, kia nói Thánh chỉ là chuyên môn cấp bổn tiểu thư, mà không phải toàn bộ Phương ra, có phải hay không? Kia Thanh la nghe được Phương Đông kiểu hỏi việc này, nhưng thật ra gật gật đầu. Hẳn là cố ý cấp tiểu thư chuyển xuống tới Thánh chỉ, nếu không nói, vị kia tiểu thuật tử công công cũng sẽ không như vậy nói. Nói là hoàng thượng cấp tiểu thư ý chỉ Này thanh la cho cái này đáp án Phương Đông Kiều trong lòng Bất an nhưng thật ra đi một ít Chỉ cần không phải toàn bộ phương ra Chỉ là nàng một cái Phương Đông Kiều nói Như vậy sự tình còn không tính quá không xong Như thế như vậy Phương Đông Kiều chạy nhanh đứng dậy Làm dâm bụt thanh la nhanh chóng Mà cho nàng sửa sang lại thu thập lên Không đến một lát công phu Phương Đông Kiều thanh thanh sảng sảng Một thân trang điểm Mang theo thanh la dâm bụt hai nha hoàn đi chính đường đại sảnh nơi đó, cái kia thái giám tổng quản tiểu. Thuận tử vừa thấy đến phương Đông Kiều tới, lập tức đối với phương Đông Kiều chắp tay nói, nô tài ở chỗ này trước chúc mừng phương tiểu thư vinh thăng huyện chủ. Huyện chủ, nàng lại không có gì công lớn lao trong người, như thế nào không lý do mà bị phong thưởng cấp huyện chủ đâu. Phương Đông Kiều hiển nhiên có chút buồn bực, nhiên tiểu thuận tử công công đã triển khai minh hoàng sắc thánh chỉ. Tuyên cáo, Phương Đông Kiều, tiếp chỉ. Phương Đông Kiều vừa nghe cái này, lập. Tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu cung cung kính kính mà nghe tiểu thuật tử công công truyền lại ý chỉ, Phương ra những người khác cũng đi theo Phương Đông Kiều một đạo nhi quỳ gối phía sau. Phục thiên thừa vật, hoàng đế chiếu rằng, Phương ra có nhà gái Đông Kiều, ôn chính cung lương, hành hoàng có tác lễ giáo túc nhàn, từ tâm hướng thiện. Khiêm tốn kính cẩn nghe theo thâm đến Thái hậu nương nương chi tâm, đặc phụ Thái hậu ý chỉ thu làm nghĩa nữ, hiện tại tôn sùng. Là thánh dụ sách vì an bình huyện chủ, ban phong hoàng kim một vạn lượng, gấm vóc ngàn thất, ban phong hoang châu vì an bình huyện chủ chi đất phong, kỳ huyện chủ mà cô phụ Thái hậu cùng hoàng thượng một mảnh yêu thương chi tâm, vì hoàng thượng hảo hảo xử lý hoang châu, vô chiếu không được hồi kinh, khâm thử, tiểu thuật từ công công đọc xong hoàng thượng thánh chỉ. Đem thánh chỉ đưa cấp phương Đông Kiều, huyện chủ, tiếp chỉ đi. Phương Đông Kiều ngẩng đầu, nhìn nhìn tiểu. Thuật tử công công đưa qua thánh chỉ, hai tay dâng lên, cung kính mà nhận lấy. Dân nữ tiếp chỉ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp nhận thánh chỉ lúc sau, phương Đông Kiều bị thanh la nâng đứng dậy, kia tiểu thuật tử công công tuyên xong thánh chỉ, không dám dừng lại nửa khắc, xoay người hồi cung đi. Lâm thịnh hành. Hắn nói cho Phương Đông Kiều, Thái Hậu Nương Nương ý tứ, là làm Phương Đông Kiều nhận được thánh chỉ lúc sau, tức khắc khởi hành, không được có lầm, bất quá Thái. Hậu Nương Nương cũng nói, cho phép huyện chủ ở Kinh Thành nhiều ngốc ba ngày, trong vòng ba ngày hy vọng huyện chủ đã chuẩn bị hảo sở hữu hành lý, hướng tới Hoang Châu đất phong xuất phát. Phương Đông Kiều nhất nhất gật đầu, còn làm bên người dâm bụt đưa cấp tiểu thuật từ công công một trăm lượng hoàng kim. Kia vốn chính là Hoàng thượng ban thưởng cho nàng, nàng mượn hoa hiến Phật mà thôi. Kia tiểu thuật tử công công bùn không muốn nhận lấy, nhưng là Phương Đông Kiều mở miệng. Làm hắn ngày sau chiếu cố đại ca Phương Cảnh Thư còn có quận chúa chu Lê Yến thời điểm, Kia tiểu thuật tử công công lập tức không chút do dự nhận lấy, theo sau mang theo phía dưới thái giám thị vệ ngồi trên cung kiệu, hồi cung trung hướng đi Hoàng thượng chu Thừa Ung còn có Thái Hậu nương nương hồi bẩm cái này sai sự đi. Mà Phương ra bên này, đã chờ truyền chỉ tiểu thuật từ công công rời đi phương phủ, phương Đông Kiều mẫu thân vân thị lập tức liền xông lên đi, một phen ốm. Phương Đông Kiều nước mắt liền không tiếng động mà chảy xuôi xuống dưới, kia Phương Hà dao ở bên sườn cũng là rơi lệ không ngừng. Này Thánh Chỉ nơi nào là phong thưởng, kia quả thực chính là bùa đòi mạng a. Này Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương hảo tàn nhẫn tâm địa, dựa vào cái gì bọn họ thiên gia công chúa hôn sự có khó khăn? liền lấy bọn họ bình dân hài tử hết giật đâu. Như thế dưới tình huống, một đạo ngoài ý muốn thánh chỉ đã đến, làm phương gia người một nhà lâm. Và mây đen mù sương giữa, mỗi người mặt mang đau thương, phương cảnh bằng càng là xúc động đến một quyền đánh nát cái bàn, quyền mặt huyết sắc rơi. Tam ca, ngươi đây là làm gì? Phương Đông Kiều kinh hô, nhìn hắn trên tay thương thế, bất mãn mà nhìn hắn. Đều do Tam ca vô dụng, nếu bằng không muội muội gì đến nỗi bị người như thế đối đãi Phương Cảnh bằng tránh thoát Phương Đông Kiều tay Tức giận thao thao mà xông ra ngoài Phương Đông Kiều lo lắng tam ca Phương Cảnh Bằng tính tình sẽ xảy ra chuyện gì Vội làm tứ ca Phương Cảnh Thái đuổi theo đi ra ngoài Lúc này đường trước liền dư lại cha mẹ Đại ca Phương Cảnh Thư Còn có nhị tỷ Phương Hà Giao Cùng tỷ Phu Triệu An Thuật Phương Đông Kiều lấy ra tùy thân Mang theo sạch sẽ khăn Thế vân thị mềm nhẹ mà trả lau đi trên mặt nước mắt. Nương, ngươi đừng vội thương tâm a. chuyện này đối với Kiều Nhi tới nói, đã xem như trong bất hạnh rất may. Nói như thế tới, Kiều Nhi vẫn là có phúc khí, bị thái hậu nương nương thu làm nghĩa nữ, lại đến hoàng thượng thưởng thức phong làm an bình huyện chủ. Kia chính là nhiều ít nữ từ cả đời tha thiết ước mơ địa vị A, như thế Kiều Nhi dễ như trở bàn tay mà liền được đến. Mẫu thân không phải hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Phương Đông Kiều đảo cảm thấy đạo thánh chỉ này tới kịp thời, như thế như vậy, nàng trốn đến hoang châu cái kia hoang tàn vắng vẻ địa phương đi, nghĩ đến kinh thành sôi nổi hỗn loạn cùng nàng liền liên lụy không? Thượng cái gì? Kia vân thị nghe được Phương Đông Kiều lúc này còn như vậy an ủi nàng, kia nước mắt liền lưu đến càng hung. Kiều Nhi A, nương Kiều Nhi A, đáng thương hải tử A, ngươi không cần an ủi nương nương biết nơi đó là địa phương nào, kia chính là cái không thể chủ người địa phương, không có một ngọn cỏ địa phương a, như thế làm kiều nhi qua đi, còn không được kiều nhi hồi kinh, kia đây là tính toán làm kiều nhi chết ở nơi đó a, kiều nhi a, ta đáng thương hải tử a, này ông trời vì sao liền như vậy không có mắt a, làm ta đáng thương kiều nhi như vậy chịu khổ chịu tội a, nương, nương, ngươi đừng như vậy thương tâm, được không, nương. Ngươi đừng như vậy khóc, ngươi như vậy vừa khóc, cảm giác Kiều Nhi liền phải đi hoàng tuyển trên đường dường như, kỳ thật mẫu thân như thế nào không nghĩ tưởng tượng, Kiều Nhi chính là có thần tiên sư phụ, mấy năm nay trong nhà gạo thóc quả thụ, còn có những cái đó trái cây hoa tươi, thượng đẳng rượu ngon, quý báu dược liệu, kia chính là từ chỗ nào tới a? còn không phải sư phụ cấp Kiều Nhi sao, như thế. Mẫu thân ngươi còn lo lắng kiểu Nhi đến chỗ nào không thể sống được hảo hảo a Nàng có không gian nơi tay, cho dù là tới rồi chân trời góc biển, chỉ cần nàng vào không gian, đó là cả đời ăn uống đều không cần sầu. Như thế, Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương bản tính như ý chỉ sợ đến giọt che múc nước công gia chẳng. huống chi, nương không cảm thấy trời cao hoàng đế xa, kiểu Nhi ngốc tại nơi đó nói, liền không cần lại sợ hãi cái gì. Rốt cuộc nơi đó không có ai sẽ muốn đi, cho nên Kiều Nhi ở nơi đó có thể tự do tự tại, muốn qua cái dạng gì nhật tử liền qua cái dạng gì nhật tử, như thế, mẫu thân đều không cần lo lắng Kiều Nhi sẽ gặp rắc rối gì đó, này nhưng còn không phải là một kiện hỷ sự sao. Phương Đông Kiều cười cười, nói thực ra, nàng bị Hoàng thượng lưu đẩy đến cái loại này địa phương, nàng nhưng thật ra không có nửa điểm không cao hứng bộ. Giáng, chỉ là tiếc nuối chính là... Nàng về sau đều không thể cùng người nhà ở cùng một chỗ, điểm này làm Phương Đông Kiều có chút khó chịu. Bất quá, khó chịu về khó chịu, chỉ cần người một nhà đều bình bình an an, chỉ cần nàng như vậy vừa đi là có thể chân chính hóa giải cung ra nguy cơ, còn có thể nhổ hoàng thượng nhận định kia cây châm nói, như vậy nàng Phương Đông Kiều liền đi hảo, không có gì cùng lắm thì, chỉ là Phương Đông Kiều không nghĩ tới chính là, đương nàng nhắc. Tới chuyện này thời điểm. Phương ra người một nhà lập tức liền nín khóc mà cười, đối Nga, nương như thế nào quên mất như vậy quan trọng một việc đâu, như thế nghe Kiều Nhi lại nói tiếp, này kinh thành quá rối loạn, vẫn là đi hẻo lánh địa phương hảo, chúng ta này có tay có chân, tự nhiên có thể chính mình dựa vào lao động ăn thượng cơm, chỉ cần Kiều Nhi vị kia thần tiên sư phụ vừa ra tay, kia hoang trâu mà tất nhiên có thể trở nên có thể gieo chồng, đến lúc đó chúng ta... Phương gia vẫn là làm theo sinh hoạt, cùng trước kia giống nhau, dựa ruộng ăn cơm. Này vân thị nghĩ vậy một vụ, đó là càng nghĩ càng cao hứng A. Nàng này vừa nói, nhưng thật ra lập tức thắng được phương gia người nhất trí đồng ý. Hảo, cái này chủ ý hảo, hải tử nàng nương, ta cũng nghe ngươi, chúng ta toàn ra đều đi theo kiểu nhi đi hoang châu hảo. Cái này kinh thành qua rối loạn, ta còn là cảm thấy ngốc tại hai đầu bờ ruộng thượng tương đối tự tại một ít. Phương Minh, Phương Đông Kiều có thể bảo đảm người một nhà ăn uống vô ưu, nhưng là triệu gia người không biết a. Hơn nữa, Phương gia người cũng không có khả năng đem Phương Đông Kiều có thần tiên sư phụ chuyện này nói cho triệu gia người. Cái này chính là liên quan đến Phương Đông Kiều tánh mạng sự tình, Phương gia người tự nhiên sẽ không thổ lộ nửa cái tự. Mặt khác, này kinh thành, Phương gia thôn bên kia đều cần phải có người nhà lưu trữ xử lý tốt, cho nên đến cuối cùng. Cũng liền vân, thị cùng Phương Minh Thành mang theo Phương Cảnh Thái Phương Cảnh bằng một khối đi theo Phương Đông Kiều đi Hoang Châu đất phong, mà Phương Cảnh Thư cùng quận chúa chu Lê Yến hôn sự, Phương gia người hiển nhiên là không có thời gian cho bọn hắn hai người chuẩn bị mở, cho nên Vân Thị dứt khoát ở ngay lúc này nói ra, làm quận chúa phái người lại đây thu xếp hôn sự hảo, đến nỗi Phương Cảnh Thư, Vân Thị kiến nghị hắn còn là khôi phục bạch gia thân phận rốt cuộc hắn là bạch gia. Duy nhất huyết mạch. Thời đại này người rất coi trọng hương khói thừa kế, như thế, Phương Cảnh Thư dù sao cũng phải nhận tổ quy tông mới hảo, nếu bằng không, Vân Thị liền sẽ cảm thấy thẹn với phía dưới Bạch Thái Y, thẹn với hắn năm đó đối nàng ân cứu mạng. nhiên quyết định này, Phương Cảnh Thư thực rõ ràng sẽ không tiếp thu, hắn đẩy rớt Vân Thị kiến nghị, không chịu trở về Bạch ra đi, bởi vì hắn cảm thấy Phương Đông Kiều lúc trước cho hắn nói kia phiên lời nói là chính xác. Chân chính người nhà không để bụng huyết mạch thượng hay không có quan hệ, hắn ở phương gia 20 năm, tuy nói sinh sôi cha mẹ chi ân rất quan trọng, nhưng là dưỡng dục chi ân đại như thiên, hắn không nghĩ ở lúc này thoát ly phương gia, làm phương gia lâm vào lớn hơn nữa nguy cơ giữa. Có hắn cái này phương gia quận ma gia ở, ít nhất hoàng thượng còn có điều cố kỵ, muốn cố kỵ quận chúa Chu Lê Yến ở hắn nơi này qua đến được không, cho nên hắn ra tay thời điểm, tự nhiên sẽ... Suy xét phương ra người cảm thụ, mà lần này phương đông Kiều bị hoàng thượng như vậy một đạo thình lình xảy ra thánh chỉ phong thưởng vì huyện chủ, minh nếu phong cảnh vô hạn, kỳ thật là lưu đầy ngàn rặng, còn có khả năng ở đường xá bên trong cho nên bỏ mạng. Chỉ là bởi vì kiểu nhi có thần tiên sư phụ ở, cho nên không cần lo lắng nàng tánh mạng, nàng thần tiên sư phụ có thể giữ được nàng cả đời vô ưu, như thế, nàng đi cái kia hoang tàn vắng vẻ địa phương, đúng là nàng theo. Như lời như vậy, trời cao hoàng đế xa, cái loại này địa phương, liền người đều không có, còn ai vào đây đi ước thúc nàng hành vi đâu, cho nên nàng có thể thể xác và tinh thần đều được đến tự do, so ở kinh thành bên trong tùy thời có thể tao ngộ nguy hiểm, tùy thời khả năng tao ngộ tính kế hiếu thắng đến nhiều. Như thế một phen cân nhắc lợi hại, Phương Cảnh Thư hiển nhiên cũng là đồng ý Phương Đông Kiều cách nói, cũng không phản đối Phương ra người một đạo nhi cùng Kiều Nhi. Đi đất phong hắn trong lòng minh bạch, hắn cái này muội muội trên thực tế so với hắn cái này làm đại ca còn có năng lực hộ được một người nhà, cho nên hắn cái gì đều không có nói, yên lặng duy chỉ người nhà đi cùng phương đông kiểu một đạo nhi đi hoang châu, cứ như vậy, có người nhà làm bạn kiểu nhi, có người nhà yêu thương kiểu nhi, cũng sẽ không quá đến quá mức cô đơn, mà hắn muốn lưu tại trong kinh an ổn đế vương chi tâm hảo hảo mà cùng quận chúa chu lê yến thành hôn. như thế. Trong cung người ánh mắt mới sẽ không chú ý đến Hoang Châu bên kia phương gia nhân thân thượng, như thế, hắn còn có thể đem phương gia ở phương gia thôn thân nhân cũng hảo hảo mà chiếu cố hảo. Rốt cuộc những cái đó phương gia thôn thân nhân là cỡ nào vô tội, nếu bởi vì hắn không cưới quận chúa Chu Lê Yến, đi theo phương gia người cùng đi Hoang Châu nói, như vậy khả năng Hoang Châu bên kia sẽ không thái bình, phương gia thôn những cái đó vô tội thân nhân cũng muốn bị liên lụy, cho nên... Hắn phương cảnh thư có thể lưu lại, một người lưu tại kinh đô, ngay thú quận chúa chu Lê Yến, hộ đến người nhà bình bình an an, chỉ cần có thể làm được điểm này, hắn trận này hôn ước cũng coi như là đến ít chỗ. Sau này, hắn tự nhiên cũng sẽ giống kiểu nhi theo như lời như vậy, sẽ hảo hảo mà đái quận chúa, chỉ là muốn yêu cái kia quận chúa, kia cũng không có khả năng sự tình. Hắn đời này tâm, đời này muốn bảo hộ người, liền ở trước mắt hắn, cái này điểm, Mỹ khả nhân tiểu nha đầu, đã thật sâu mà khắc tiến hắn tâm, trở thành hắn sinh mệnh thói quen, sinh mệnh không thể thiếu một bộ Phật, cho nên, kiểu nhi, ngươi ngày sau nhất định phải hảo hảo, chỉ cần ngươi qua đến hạnh phúc, qua đến vui sướng, đại ca liền thấy đủ, cho nên ôm như thế kiên định quyết tâm phương cảnh thư, sao có thể sẽ đáp ứng mẫu thân vân thị thoát ly phương gia đi bạch gia nhận tổ quy tông đâu, mà phương đông kiều tựa minh bạch đại ca phương cảnh thư trong. Lòng tính toán, cho nên nàng lôi kéo phương cảnh thư đi ra ngoài, hai người ở thư phòng đơn độc mà nói thượng vừa nói. Đại ca, ký thật mẫu thân đề nghị đại ca có thể suy xét một chút, nếu như đại ca có thể trở về bạch gia, đối đại ca tự thân tiền đồ cũng là cực hảo. Có bạch gia như vậy trăm năm nội tình danh môn chi hậu làm cơ sở, cùng một cái nông dân xuất thân phương ra so sánh với, tự nhiên là bạch gia như vậy ra thế thân phận càng có thể làm đại ca có điều phát triển. Phương Đông Kiều là như vậy tưởng, chính là Phương Cảnh Thư lại lắc đầu. Kiểu Nhi đã từng không phải nói, hy vọng đại ca vĩnh viễn làm ngươi đại ca sao, vĩnh viễn đều không cần biến thành là bạch người nhà sao. Lúc trước cái này Tiểu Nha đầu khuyên bảo hắn thời điểm, chính là kiên trì một hai phải hắn không thể rời đi Phương ra, lúc này nàng vì sao lại nhắc tới làm hắn trở về bạch ra đâu. Phương Cảnh Thư nghĩ lại nghi nghĩ, bỗng nhiên chi gian tựa minh bạch. Cái này Tiểu, Nha đầu A, lúc trước như vậy nói, là sợ hắn một lòng muốn đi theo mẹ đẻ đi báo thù, cho nên nàng mới không cho hắn thoát ly phương ra mà đi, như vậy lôi kéo hắn, là không nghĩ hắn bởi vậy mà ra sự đi. Đến nỗi hiện tại, nàng đồng ý hắn trở về bạch ra, tự nhiên cũng là vì hắn mà tính toán, là làm hắn có càng tốt ra thế bối cảnh, có càng tốt phát triển tiền đồ, là như thế này đi. Như thế nghĩ, phương cảnh thư bỗng nhiên đôi mắt chợt lẽ trong lòng không biết vì sao, chua xót. Đến lợi hại, ôm tay duỗi ra, liền đem Phương Đông kiểu cái này tiểu nha đầu cắp mềm nhẹ mà ủm ở trong lòng ngực. Kiều Nhi, đại ca minh bạch suy nghĩ của ngươi, biết được ngươi là vì đại ca hảo, chính là nguyên nhân chính là vì như thế, đại ca càng hẳn là ngốc tại Phương gia, không thể rời đi Phương gia, như thế, dựa vào Kiều Nhi thông minh, chẳng lẽ liền tưởng không rõ ràng lắm sao? Ngươi cái này tiểu nha đầu như vậy tham luyến phương gia ấm áp, hắn nơi này lại làm sao? Không phải đâu, phương gia này 20 năm gần nhất cho hắn thân tình, cho kia phần ấm áp, làm hắn đã sớm thật sâu mà dung nhập cái này trong nhà, đã vô pháp đi ra ngoài, cũng không nghĩ lại đi đi ra ngoài. Như vậy tâm tình, kiểu Nhi nghĩ đến sẽ không không rõ. Kia Phương Đông Kiều nghe được phương cảnh thư như vậy vừa nói, Nàng thoáng một suy nghĩ, liền minh bạch đại ca Phương Cảnh Thư sở chỉ chính là cái gì? Như thế, nàng dựa vào Phương Cảnh Thư trong lòng ngược, hai mắt hơi hơi chấp động nói, đại ca nói như vậy, Kiều Nhi liền nghe được minh bạch. Nếu đại ca là cái dạng này ý tưởng, như vậy Kiều Nhi cũng liền không khuyên giải an ủi đại ca trở về bạch ra. Bởi vì vốn dĩ Kiều Nhi liền không nghĩ đại ca hồi bạch ra, chỉ là mẫu thân cho rằng bạch thái y năm đó đối nàng có ân cứu mạng. Nàng nên đem con hắn mang về nhận tổ quy tông Nhưng nếu là mẫu thân biết đại ca là như vậy tưởng Tự nhiên cũng sẽ không buộc đại ca trở về nhận tổ quy tông Rốt cuộc, này hai mươi tới Cha mẹ đều coi đại ca đã là người trong nhà Là thân nhất thân nhân Như vậy làm đại ca hồi bạch ra Kỳ thật không bỏ được đâu chỉ là kiểu nhi một người Cha mẹ, nhị tỷ tam ca tứ ca đều luyến tiếc đại ca như vậy hồi bạch ra đi Nếu là cái dạng này lời nói Như vậy đại ca liền càng không nên hồi bạch ra, không phải sao? Phương Cảnh Thư nhẹ nhàng mà vuốt Phương Đông Kiều đầu, nhìn nàng, ý có điều chỉ nói. Phương Đông Kiều cười khanh khách gật, gật đầu. Ân, đại ca nói đúng, nghĩ đến lấy đại ca phụ thân như vậy nhân tâm nhân hậu y giả, cũng sẽ không phản đối đại ca làm ra quyết định này. ngươi cái này tiểu nha đầu, lúc này mới tính thật sự có tươi cười, vừa rồi nếu như vậy không bỏ được đại ca nói. Hà Tất mở miệng làm đại ca hồi bạch ra nhận tổ quy tông đi đâu. Phương Cảnh Thư bỗng nhiên duỗi tay, giống khi còn nhỏ như vậy quát quát Phương Đông Kiều cái mũi. Phương Đông Kiều cười hì hì, thấu thú mà hồi quát. Phương Cảnh Thư thẳng thắn mũi. Đó là bởi vì đại ca cùng Kiều Nhi giống nhau, đều hy vọng đối phương qua đến càng tốt a, không phải sao? Chính là ngươi cái này tiểu nha đầu vẫn là thời thời khắc khắc đến làm đại ca lo lắng, không phải sao? Chỉ cần ngươi lần trước lời nói không suy xét trung thân đại sự sự tình, đại ca chỉ sợ cũng phải vì ngươi cái này tiểu nha đầu sầu trắng tóc, cũng không biết đại ca thượng chỗ nào đi tìm như vậy một cái đã có thể cho ngươi tự do sinh, hoạt lại có thể bảo đảm nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Phương Cảnh Thư nói chỉ nói một nửa, kỳ thật nếu không phải đạo thánh chỉ này, hắn hoàn toàn có thể cấp phương đông kiểu như vậy sinh hoạt, chỉ là hiện tại hắn đã hãm ở thị phi giữa. Đã ở tình thế nguy hiểm bên trong Nếu lúc này lại muốn kịp thời xoay người nói Cũng đã không còn kịp rồi Huống chi Liền tính hắn chịu mạo hiểm thiên đại nguy hiểm Đi theo kiểu nhi cùng đi Hoang Châu nói Lấy kiểu nhi chỉ coi hắn vì Đại ca ý tưởng Nghĩ đến hắn đời này hắn cũng vô pháp canh giữ Ở kiểu nhi bên người Như thế hắn chi bằng dứt khoát buông ra nàng Làm nàng đi quá nàng muốn quá nhật tử Mà hắn đứng ở nàng phía sau Thế nàng hảo hảo mà bảo hộ chủ nàng phía sau một phương an bình, như vậy, chỉ cần cái này nha đầu có thể qua đến hảo, liền cũng đủ an ủi hắn cả đời. Nghĩ, phương cảnh thư khóe môi hơi hơi mà kiều lên, phương đông kiều nhìn, mặt mày giãn ra, cười cười. Đại ca, lúc này chính là... Suy nghĩ cái gì hỷ sự? Trên mặt biểu tình cười đến thực ngọt ngào nga. Càng là như vậy thời điểm, người nhà chi gian càng yêu cầu vui sướng bầu không khí. Như thế mới sẽ không bị ly biệt yêu thương sở cảm nhiễm, cho nên Phương Đông Kiều không chút nào cố kỵ mà đậu cười Phương Cảnh Thư, mà Phương Cảnh Thư tựa minh bạch Phương Đông Kiều dụng ý, cũng tùy ý nàng đậu thú, còn tương đương mà phối hợp nàng. Đó là, đại ca sát thật có hỷ sự a ba tháng sau đâu, bất quá đáng tiếc. Kiều Nhi uống không đến đại ca rượu mừng, chờ ngày sau đại ca cùng quận chúa đi Hoang Châu thời điểm vấn an Kiều Nhi, lúc ấy đại ca tất nhiên mang rượu mừng qua đi làm người nhà một khối nhi uống, có thể như vậy uống đến đại ca rượu mừng nói, cho dù là 3 năm lúc sau, Kiều Nhi cũng là cao hứng. Tốt nhất lúc ấy, Kiều Nhi đã có thể nhìn thấy một cái cháu trai hoặc là chất nữ, như thế gặp mặt thời điểm, Kiều Nhi cũng sẽ cấp cái đại đại bao lì xì, lấy tỏ vẻ ta cái này làm cô. Cô nhưng hào phóng, không phải sao? Phương Đông Kiều cười chọc chọc Phương Cảnh Thư bảo vai. Phương Cảnh Thư nghe này, cũng là cười cười. Đó là tự nhiên, muốn đương cô cô nói nào có dễ dàng như vậy, ít nhất đến cấp tương lai cháu trai hoặc là chất nữ một nửa gia sản mới được. Hoa, đại ca, Kiều Nhi hiện tại mới phát hiện, đại ca ra mặt cũng là như vậy rắn chắc. Thế nhưng muốn Kiều Nhi một nửa gia sản đâu, làm Kiều Nhi ta số một số, nhìn xem Kiều Nhi có bao nhiêu gia sản. Cái này Phương Đông Kiều tựa nói giỡn như vậy, thật đúng là từ ống tay áo trung móc ra một đại điệp ngân phiếu tới này đó vốn chính là nàng vừa rồi sẵn người nhà không chú ý thời điểm từ rượu điển trong không gian đầu lấy ra lúc này từ ống tay áo bên trong móc ra tới tự nhiên là nàng mấy năm nay ở kinh thành sở kiếm ngân lượng này phương đông kiều thật đúng là làm trò phương cảnh thư mặt ngươi một trương ta một trương mà phân phối đi lên chờ đến phân phối xong phương đông kiều bên này có suốt 20 vạn lượng ngân phiếu Mà phương cảnh thư bên kia cũng là Suốt có 20 vạn lượng Kia phương cảnh thư mắt thấy phương đông kiểu thế Nhưng tổn trữ nhiều như vậy tiền tài Kia chính là cả đời cũng xài không hết tiền tài a Cái này tiểu nha đầu thế Nhưng có thể dễ như trở bàn tay Mà đưa cho hắn cái này làm đại ca Nhà, đại ca Làm muội muội chính là nói chuyện giữ lời Lần này đi Hoang Châu Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể cấp Cháu trai cháu gái Đưa lên bao lì xì Cho nên dứt khoát liền đặt ở đại ca nơi này đi, chờ đến hải tử sinh ra, đại ca liền đưa cho bọn họ, nhớ rõ, đại ca không được hoa ta cháu trai cháu gái ngân lượng, đây chính là ta cái này làm cô cô cho bọn hắn của hồi môn tiền hoặc là cưới vợ tiền, biết không? Kia đại ca liền như vậy thê thảm, mỗi mỗi như vậy có thể kiếm tiền, đại ca lại một phân bạc đều không có, tương lai nhi tử hoặc là nữ nhi so đại ca còn có tiền, đại ca chỉ sợ. Tương lai nhật tử đó là thảm không nỡ nhìn Nga. Phương Cảnh Thư bất quá là thuận miệng vừa nói, mang theo hắn ngày thường vĩnh viên sẽ không xuất hiện làm nũng miệng lưỡi. Kia Phương Đông Kiều nghe xong, thế nhưng dứt khoát thật sự, trực tiếp đem nàng trước mặt kia 10 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Phương Cảnh Thư trong tay. Nhà, cái này không cần lo lắng ngươi cái này làm phụ thân tương lai tiền tài so nhi tử nữ nhi thiếu. Này vốn chính là Phương Đông Kiều tính toán tốt. Đại ca Phương Cảnh Thư một khi nganh thú quận chúa Chu Lê Yến lúc sau, trong kinh thế cục lập tức sẽ có sở thay đổi. Kia quận chúa từ trước đến nay là cùng trưởng công chúa tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, hai người tỉ muội cảm tình hảo đến cùng một người dường như như thế giới tình huống. Kia trưởng công chúa tất nhiên là muốn che chở nàng Hoàng đệ Thái tử Điện hạ Chu hiện quảng bước lên bảo tòa, mà cứ như vậy, cùng cấp Phương Cảnh Thư cưới quận chúa lúc sau đã bị buộc chặt thượng thái tử điện hạ cái kia trên thuyền. Mà đại ca Phương Cảnh Thư một khi vì buộc chặt thượng thái tử điện hạ cái kia trên thuyền, hắn tự nhiên phải vì thái tử điện hạ mưu sự, mà ở mưu sự giữa, kia sở phí ngân lượng tự nhiên không nhỏ. Kinh thành cái này địa phương, làm chuyện di tình không cần bạc, cho nên Phương Đông Kiều lưu cái Phương Cảnh Thư cũng chỉ có bạc Phương diện này giúp ích. nhiên muốn Phương Cảnh Thư nhận lấy như vậy nhiều bạc, Phương Đông Kiều tự, Nhiên cũng là sớm mà vì đại ca tạo bậc thang. Đương nhiên, Kiều Nhi bạc không phải bạch bạch cấp đại ca, đại ca đến thế Kiều Nhi ở kinh thành hảo hảo mà xử lý này đó mới là. Phương Đông Kiều bối xoay người đi, tựa từ quần áo nội lấy đồ vật, bất quá kia chỉ là một cái che giấu thôi, nàng lúc này ở động ý niệm, thoải mái mà liền đem dược điền trong không gian đầu kia kho khế khế đất cấp lấy ra, sau đó xoay người cười khanh khách mà nhìn Phương cảnh thư, đem này đó khế nhà khế. Đất phóng tới Phương Cảnh Thư trong lòng bàn tay. Đại ca nhìn xem, này đó là cái gì? Phương Cảnh Thư buồn vì Phương Đông Kiều có như vậy nhiều ngân lượng đã đủ khiếp sợ. Lúc này nhìn đến Phương Đông Kiều lấy ra tới kia khế nhà khế đất. Như vậy một chương một chương mà đảo qua đi, hắn kinh ngạc liền càng thêm mà mở rộng. kiều nhi, ngươi mấy năm nay sinh ý còn không phải là cái kia thanh hà đường dược liệu sinh ý sao? Như thế nào một cái nho nhỏ thanh hà đường thế nhưng sẽ... Như vậy kiếm tiền sao? Phương Cảnh Thư tuy rằng biết được Thanh Hà Đường sinh ý vẫn luôn thực hào, nhưng lại không có thực tế nhúng tay quá, cho nên hắn đối với Thanh Hà Đường chân chính kiếm lời nhiều ít bạc thật đúng là một chút đều không rõ ràng lắm, chỉ là hiện tại bị kiểu nhi như vậy lấy ra tới, Phương Cảnh Thư kinh hách tự nhiên không nhỏ. Phương Đông Kiều đối mặt Phương Cảnh Thư kinh ngạc, liền đoán được hắn sẽ như vậy hỏi, cho nên trả lời đến cũng thực dứt khoát. Không sai. Đại ca khả năng không biết, kiểu nhi nuôi trồng dược liệu công hiệu đó là bình thường dược liệu vô pháp so sánh với, nguyên nhân chính là mà sống ý hảo đến làm người đỏ mắt, mới có lúc trước thanh hà đường những cái đó phiền toái. Bất quá cũng may trong kinh có nhiều thế này bền chắc đại nhân vật cấp chiếu ứng, cho nên thanh hà đường mới vẫn luôn đều phát triển đến hảo hảo, bạc mỗi ngày hốt bạc, đó là tự nhiên không nói chơi. Kiều nhi như vậy lời nói, kia thanh. Hà Đường chẳng lẽ không phải một năm kiếm cái trăm vạn ngân lượng đều không thành vấn đề? Này cũng khó trách Phương Cảnh Thư kinh ngạc không thôi, thật sự là cái này số lượng quá ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn nhiều nhất cho rằng Phương Đông Kiều Thanh Hà Đường so người khác hiệu thuốc muốn tốt hơn vài lần mà thôi, một năm kiếm cái một vạn hai vạn ngân lượng cũng không sai biệt lắm. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn tính ra đến mười phần sai. Kia Phương Đông Kiều nghe được. Phương Cảnh Thư như vậy hỏi cười lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu hàm răng. Không sai, đại ca cái này biết kiều nhi nhất không thiếu chính là bạc. Nếu bằng không, kiều nhi bản thân cũng chưa nhiều ít bạc nói, sao chịu lấy ra nhiều như vậy bạc cấp tương lai cháu trai cháu gái đương lễ vật đâu? Kia đại ca đến chạy nhanh thu, khó được kiều nhi hào phóng một lần, ngày sau cũng không biết có thể hay không lại thu được như vậy một tuyệt bút bạc, nhưng đến hảo hảo mà kiếm kiều nhi. Một bút mới được. Huống chi Cấp kiểu nhi xử lý như vậy nhiều thôn trang còn có ruộng tốt, đại ca vất và phí cũng không tính qua. Phương Cảnh Thư treo gẹo, nhưng thật ra không chút do dự nhận lấy Phương Đông kiều bạc. Phương Đông kiều thấy đại ca Phương Cảnh Thư nhận lấy ngân lượng, nàng mới an tâm. An tâm đồng thời, nàng lúc này còn phải đi làm mặt khác một chút sự tình. Kinh giao thôn trang thượng còn ở tại sư phụ các sư huynh sư tỷ tiệm tạp hóa còn có mặt lạnh trưởng. Lão Toàn gia Còn có dung chiều lượng toàn ra, dung nhược thần bên kia, chỉ sợ nàng đều đến hảo hảo mà cùng bọn họ nói một tiếng mới được. Cho nên vị kia thái tử tổng quản tiểu công công bảo tồn cho nàng chuẩn bị thu thập thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Cũng may người nhà đồng lòng, mua các loại hạt giống, hàng ngày đồ dùng, nông cụ một loại, phàm là phải dùng đến. Phương ra người đó là hết thảy mà cấp đảm nhiệm nhiều việc mà mua tới. Vân thị kia hai cái cửa hàng. Hoa tươi hương lộ cửa hàng còn có cái kia hoa lụa cửa hàng toàn bộ đều ở trong vòng một ngày lấy giá thấp xoay đi ra ngoài, bất quá liền tính là giá thấp, bởi vì này hai cái cửa hàng sinh ý thật sự là thật tốt quá, cho nên kia hai cái cửa hàng vẫn là đủ đủ bán 10 vạn lượng bạc. Đến nỗi phương đông kiều cái kia thanh hạ đường, phương đông kiều dứt khoát liền rời đi cho tỷ phu triệu an thuật, chỉ là không nghĩ tới, tỷ phu triệu an thuật còn có triệu an thuật cha mẹ, thế nhưng... Đều nghĩ cùng Phương Đông Kiều người một nhà đi đất phong Hoang Châu, không chịu tiết thu Phương Đông Kiều thanh hà đường. Phương Đông Kiều có thể minh bạch Triệu An Thuận lo lắng tỉ tỉ, cho nên nguyện ý đi theo tỉ tỉ một đạo nhi đi Hoang Châu. Nhiên Triệu An Thuận cha mẹ này lại là tội gì đi theo nàng đi nơi đó chịu tội đâu. Không nghĩ tới này đối cha mẹ nhưng thật ra ý tưởng cùng người hoàn toàn bất đồng. Bọn họ nói nhi tử tức phụ ở đâu, bọn họ nhị lão liền ở đâu, dù sao. Nếu mọi người đều ở bên nhau, liền tính chịu khổ chịu nhọc, kia trong lòng cũng là ngọt. Huống chi, bọn họ nhị lão cũng không ngu dốt, này phương Đông Kiều tùy thời đều có thể làm ra một ít người khác ăn không đến đồ vật, cho nên phương gia người đều đi theo Phương Đông Kiều đi đất phong, bọn họ nhị lão trực giác cho rằng cái kia tiểu nha đầu sẽ không làm cha mẹ huynh đệ đi theo cùng nhau đói chết, cho nên cái kia tiểu nha đầu mới không có phản đối người một nhà một khối đi. Cho nên bọn họ nhị lão cũng muốn đi theo nhi tử tức phụ một đạo nhi đi theo Phương Đông Kiều đi đất phong Hoang Châu, kia Phương Đông Kiều nghe xong tin tức này sau, nhưng thật ra cảm thấy như thế không có hút mắt nói, mang theo cùng nhau rời đi cũng hảo, ít nhất trừ bỏ đại ca không có cách nào đến ngốp ở Kinh Thành, mặt khác người một nhà cũng coi như là đoàn tụ ở bên nhau, huống chi, nếu tỷ tỷ tỷ phu không ở Kinh Thành nói, đại ca Phương Cảnh Thư cũng có thể thiếu lo lắng. Bọn họ hai người an nguy, không cần băn khoăn bọn họ tình cảnh. Nghĩ như vậy, Phương Đông Kiều cũng liền gật đầu đáp ứng rồi, quyết định làm tỷ tỷ tỷ phu còn có tỷ phu cha mẹ cũng đi theo nàng một đạo nhi đi đất phong, ngược lại nàng đem thỉnh hà đường dứt khoát liền vào đại ca Phương Cảnh Thư danh nghĩa, cũng từ đại ca Phương Cảnh Thư phái người đi xử lý hảo, đến nỗi cha Phương Minh thành cái loại này thực rau dưa trái cây vùng núi ruộng tốt, thật sự quá nhiều, trong thời. Giang Ngắn cũng vô pháp tìm được người ra tay, tự nhiên mà vậy mà cũng rơi xuống phương cảnh thư bên kia. Bận bận rộn rộn 3 ngày, Phương Đông Kiều rốt cuộc đem đưa cho thôn trang thượng sư phụ các sư huynh sư tỷ lễ vật, mặt lạnh trưởng lão người một nhà lễ vật, Cung Thiên Du người một nhà lễ vật, Dung Triều Lượng người một nhà lễ vật, trưởng công chúa cùng Tô Gia người một nhà lễ vật. Dung Nhược thần bên kia còn có một ít trong kinh bạn bè thân thích, Phương Đông Kiều toàn. Mọi mặt chu đáo, Có thể nghĩ đến người, toàn bộ đều cấp chuẩn bị thỏa đáng, ngay cả ở Thanh Bình huyện Phương Xuân huyện Đường Tỷ, Phương gia thôn Tam Thúc Công bên kia cả gia đình, còn có đương sơ nàng chán ghét Phương núi lớn Trần Bà Tử người một nhà. Ở ngay lúc này, Phương Đông Kiều đều thoải mái hào phóng mà tha thứ những người đó quá vãng, nàng nhất nhất mà cấp những người đó toàn bộ đều bị thỏa đáng các gia thích hợp lễ vật, kia yêu cầu tiền tài tương trợ nhân gia. Phương Đông Kiều cho ngân lượng lễ vật kia không cần vì tiền tài lo lắng nhân gia phương Đông Kiều cấp tự nhiên là quý báu dược liệu, các loại rượu ngon còn có hoa tươi bùn cảnh, hoa tươi hương lộ chờ. đương nhiên, phương Đông Kiều chuẩn bị thỏa đáng này đó lễ vật liền suốt tiêu phí 3 ngày, tự nhiên không có công phu cho bọn hắn đưa đi qua, này đó lễ vật tự nhiên cũng liền lưu trữ làm đại ca phương cảnh thư nhất nhất mà thế phương Đông Kiều lưu trữ đi gửi đi đến các gia đi. mà ở phương Đông Kiều bận rộn chuẩn bị ly biệt lễ vật thời điểm. Phương ra người cũng rốt cuộc đem nên sửa sang lại đều sửa sang lại thỏa đáng, nên thu thập cũng thu thập hảo, thật là chọn mua đồ vật cũng đều chọn mua hảo. Đương nhiên, những cái đó chọn mua vật phẩm toàn bộ đều ném tới kho hàng bên trong đi, bởi vì Phương Đông Kiều nói qua, đồ vật không cần mang nhiều ít, đều phóng kho hàng bên trong hảo, nàng thần tiên sư phụ sẽ giúp nàng đưa tới Hoang Châu đi, chỉ cần nàng bên này người đi qua. Kia biên thần tiên sư phụ liền sẽ cho nàng chất đóng ở kho hàng bên trong đồ vật toàn bộ đều rời đến hoang châu bên kia. Như thế, phương ra người chọn mua đồ vật liền không hề cố kỵ bọn họ cảm thấy hoang châu bên kia thứ gì đều không có, đó là nhìn cái gì muốn mang lên, toàn bộ đều cấp mang lên, mặc kệ hữu dụng vô dụng, lớn đến ra cụ nông cụ, nhỏ đến một cây tăm xỉa răng, phương ra người toàn bộ đều băn khoăn tới rồi, đó là giống nhau cũng chưa rơi xuống. Toàn bộ đều cấp chất đống đến kho hàng bên trong đi. Như vậy, Phương trong phủ đầu sở hữu có thể tàng vật phẩm hầm kho hàng toàn bộ đều chất đầy Phương ra này 3 ngày mua sắm vật phẩm, có chút thậm chí đều chất đống không dưới, đều đổ đến kho hàng cửa. Này Phương đông kiểu thấy tình cảnh này, thật đúng là có chút khóc cười không được. Bất quá vì người nhà có thể an tâm, nàng nhưng thật ra đem người nhà chọn mua sở hữu vật phẩm đều thu về tới rồi nàng dược điền trong. Không gian đầu đi. Mà nàng ở nhà người trước mặt bày ra chiêu thức ấy, làm người nhà kinh ngạc đến ngây người không thôi đồng thời, các còn có chút thấp thỏm bất an. Kiều nhi, ngươi nói ngươi sư phụ thật sự đem chúng ta người một nhà chọn mua đồ vật đã đưa đi qua sao? Vân thị có chút lo lắng hỏi phương đông Kiều, nhưng đừng bọn họ mua quá nhiều đồ vật, chọc đến thần tiên không cao hứng, đến lúc đó không cho bọn họ những cái đó vật phẩm, bọn họ ở cái kia hoang châu nói, kia. Người một nhà muốn ăn không ăn, muốn uống đến không uống, đến thời điểm chờ đợi người một nhà chỉ sợ cũng là sống sờ sờ đói chết kết cục. Kia Phương Đông Kiều nghe được mẫu thân như vậy hỏi, tự nhiên nhắm mắt, giả vờ kêu gọi sư phụ, ngược lại ý niệm vừa động, đem không gian bộ phận vật phẩm cấp lấy ra tới, nhất nhất mà hiện ra ở nhà người trước mặt. Này Vân Thị, Phương Minh Thành, Phương Cảnh Bằng cùng Phương Cảnh Thái, còn có cách hạ giao cùng Triệu An Thuận vợ chồng thấy đều đều chạy nhanh đôi tay sát nhập đối với ông trời yên lặng nhắc mái bầu trời các lộ thần tiên a thảo dân đám người không biết thần tiên bản lĩnh coi thường thần tiên năng lực là thảo dân đám người ngu dốt mong rằng thần tiên không cần chú ý tha thứ ta chờ thảo dân không biết phù hộ bên ta ra người một nhà có thể bình bình an an thảo dân đám người tại đây cảm ơn thần tiên đại nhân này phương ra người một nhà đều ở sám hối vừa rồi bất kính chi ý kia phương đông kiều nhĩ lực kinh người tự nhiên nghe rõ người nhà lúc này là ở đối nàng cái kia cái gọi là thần tiên sư phụ sám hối lập tức vội lôi kéo mẫu thân vân thị tay nói nương cha còn có nhị tỷ tam ca tứ ca các ngươi nhưng đừng như vậy kiểu nhi sư phụ không thích này đó nghi thức xã giao còn có kiểu nhi sư phụ từ trước đến nay là làm theo ý mình là cái tính nét quái dị sư phụ hắn a nếu là thích đối một người tốt lời nói. Xem ngươi một người thuận mắt nói, vô luận, ngươi làm chuyện gì, hắn đều chỉ biết cười một cái, sẽ không nói gì đó. Nhưng hắn nếu là không thích một người nói, xem ngươi không vừa mắt nói, như vậy vô luận ngươi như thế nào lấy lòng hắn, hắn cũng là tuyệt không sẽ lý ngươi. Như thế, cha mẹ các ngươi nói nói xem, sư phụ là thích kiểu nhi đâu, vẫn là không thích kiểu nhi đâu. Này phương đông kiểu như vậy vừa nói, phương ra người lập tức không sám hối. Bọn họ sợ biến khéo thành vụ, đến lúc đó ngược lại làm cái kia thần Tiên sư phụ quái trách kiểu nhi liền không hảo Kể từ đó, Phương Đông Kiều thấy người nhà rốt cuộc không như vậy sám hối Nàng trong lòng cũng tốt hơn một ít Ai kêu cái này thần tiên sư phụ gì đó đều là nàng bịa đặt ra tới đâu Nếu là nàng bản thân có như vậy một cái dược điền không gian Có như vậy ly kỳ sự tình nói, nàng sợ hãi nàng vừa nói ra tới Người nhà tuy rằng lương thiện sẽ không đối nàng làm chuyện gì, nhưng là sợ là sợ từ đây lúc sau người nhà kính nàng, xa cách. Nàng, kia mới là lệnh nàng nhất khó chịu sự tình. Cũng bởi vì như thế, Phương Đông Kiều vẫn luôn không dám nói cho người nhà lời nói thật, nàng chỉ phải dùng thiện ý nói dối lừa gạt người một nhà, khả năng cả đời này đều sẽ không nói cho người nhà bí mật này. Mà bởi vì cái này, Phương Đông Kiều có đôi khi cảm thấy có chút thẹn với người nhà. Không có thể đối ra nhân thẳng thắn thành khẩn tương đối, chính là tưởng tượng đến cái kia nàng khả năng vô pháp gánh vác kết quả, nàng. Này ai nấy về ai nấy, cuối cùng vẫn là không có thể đem lời nói thật nói cho người nhà, mà vân thị cùng phương minh thành, phương hạ giao cùng triệu an thuật, phương cảnh bằng còn có cách cảnh thái bọn họ lúc này lại không có chú ý tới phương đông kiểu khác thường biểu tình. Bọn họ lúc này vì Phương Đông Kiều có như vậy cường đại một cái thần tiên sư phụ mà cảm thấy mừng như điên, càng nhiều là vị kia thần tiên sư phụ còn như vậy mà sủng nịch Phương Đông Kiều, mọi việc đều phóng túng Phương Đông Kiều, cái này làm cho Phương ra người cảm thấy giống như trên người lưu trữ ngân lượng cũng vô dụng, dứt khoát thừa dịp còn có điểm thời gian, một đám lao ra phủ môn đi. Đó là đem trên tay bảo tồn những cái đó bạc toàn bộ đều chọn mua các loại đồ vật cấp chọn mua đến sạch sẽ, sau đó lại chất đông đến phương Đông Kiều làm thần tiên sư phụ đã dọn trống không kho hàng hầm bên trong, như thế, quả nhiên, bọn họ cách thiên đi theo phương Đông Kiều xuất phát. Thời điểm, kiểm tra kho hàng cùng hầm thời điểm phát hiện, những cái đó chọn mua tới vật phẩm toàn bộ đều không thấy, thật sự bị dọn đi rồi, mà như vậy thần kỳ sự tình liền ở phương gia người trước mặt phát sinh, như thế như vậy, phương cảnh thư cũng càng thêm yên tâm mà làm người một nhà theo phương Đông Kiều đi Hoang Châu đất phong. Nhiên kế tiết phát sinh sự tình là đại gia không tưởng được, kia hoàng thượng không biết vì sao, bỗng nhiên phái Ngự Lâm quân gác phương phủ, chỉ cho phép phương Đông Kiều có thể mang theo nha hoàn hành lý đi, mặt khác phương gia người một người đều không được đi, đều đến lưu tại kinh thành. Cứ như vậy, Phương Đông Kiều bỗng nhiên liền minh bạch Hoàng thượng dụng ý. Nghĩ đến, kia Hoàng thượng lo lắng như vậy một đạo thánh chỉ ra tới, lo lắng Phương Cảnh Thư sẽ bị quận chúa Chu Lê Yến không hảo đi. Như thế, liền đem Phương ra người dứt khoát lưu tại kinh thành, không cho bọn họ theo Phương Đông Kiều một đạo nhi đi. Như vậy, Phương Cảnh Thư liền có nỗi lo về sau, Phương Đông Kiều cũng có điều cố kỵ, hai huynh muội này thế tất vì người nhà mà không thể không nhẫn nại. Mà hoàng đế như vậy cũng không lo lắng phương đông Kiều sẽ nửa đường trộm mà từ hoang châu chạy về tới tìm cung thiên du, lấy này phá hủy tam công chúa cùng cung thiên du hôn sự này. Bực này tính kế, thật đúng là đủ tinh tế, cũng đủ ngoan độc. Đến đây, phương đông kiểu một mà lui lại mà lui, nàng đã cảm thấy hoàng thượng. Đang ép nàng đi làm nào đó nàng không muốn đi làm sự tình. Nàng nghĩ, hoàng thượng như vậy tống cổ nàng đi hoang châu chịu chết không nói. Còn lấy người nhà áp chế nàng, đây là muốn trí nàng vào chỗ chết không thể. Như thế, nàng còn có thể tính toán cùng quá vãng giống nhau, chỉ cầu cả đời bình an mà vượt qua sao. Như thế, nàng có phải hay không cũng nên mặt khác làm quyết định. Cốc cốc cốc, phương đông kiểu ngón tay, có một chút không một chút mà ở trên mặt bàn nhẹ nhàng. Mà khấu, nàng trong mắt đó là lạnh băng sắc bén hàng quang. Lúc này... Biết được phương Đông Kiều ở tự hỏi tính toán gì đó thời điểm, dâm bụt thanh la một liên một điệp tự nhiên là sẽ không quấy dày phương Đông Kiều nửa phần, các nàng một đám ngừng thở, liền mồm to thở dốc cũng không dám, sợ bởi vậy mà quấy nhiễu phương Đông Kiều, do đó đánh gãy nàng suy nghĩ, phá hủy tiểu thư kế hoạch, kia đã có thể rất hợp không được tiểu thư, cho nên các nàng mỗi người yên lặng mà đứng ở nơi. Tiểu thư đi Hoang Châu, như vậy làm mọi người đều ăn vào này dược trong bình thuốc viên một quả, đến lúc đó, tự nhiên liền sẽ đi theo bổn tiểu thư đến Hoang Châu. Phương Đông Kiều này một phân phó đi xuống, Thanh La tuy rằng không quá minh bạch vì sao dùng như vậy một viên thuốc viên liền có thể đi theo tiểu thư một đạo nhi đi Hoang Châu, nhưng là tiểu thư nếu như vậy phân phó, nàng liền như vậy chắc hẳn phải vậy mà đi làm, bởi vì nàng tin tưởng nhà nàng chủ tử không phải. Một cái ba hoa chích trẻ người, nàng nói có thể làm được sự tình thông thường đều làm được, cho nên lúc này đây, thanh la cũng là không chút do dự tin phương đông kiều nói, mang theo dược bình tiến đến chính đường nơi đó, đem dược bình giao cho chính lo âu vạn phân vân thị trong tay, hơn nữa nói cho vân thị, phương đông kiều ý tứ. Kia vân thị nắm trong tay dược bình, yên lặng nhìn vài lần, lại nghe được thanh la truyền lại kiểu nhi kia phiên lời nói, trong lòng đảo lộn một chút liền lập tức minh bạch Kiều nhi dụng ý lập tức nàng trên mặt sầu lo trở thành hư không đối với thanh la cười cười trở về đi, nói cho tiểu thư nhà ngươi buồn phu nhân minh bạch nàng ý tứ kêu tiểu thư nhà ngươi yên tâm ta cùng nàng cha còn có nàng huynh đệ tỉ muội đều sẽ không làm nàng lo lắng nửa phần vân thị như vậy vừa nói thanh la gật đầu rời đi chính đường trở về trúc hà viện hướng phương đông kiểu hồi bẩm đi mà vân thị thấy thanh la rời đi Nàng dơ lên, trong tay dược bình, mở ra cái nắp, từ bên trong lấy ra một quả lam sâu kín thuốc viên, theo sau ngửa đầu nuốt một quả thuốc viên đi xuống. Tiếp theo, nàng cả người liền cùng ngủ rồi dường như, ngủ ngã xuống ghế trên. Này Vân Thị đi trước dùng dược hôn mê qua đi, tiếp theo đó là Phương Minh Thành, Phương Cảnh Bằng cùng Phương Cảnh Thái, lại là Phương Hà Giao cùng Triệu An Thuận một nhà ba người hơn nữa Triệu An Thuận cha mẹ, thực mau một phòng tứ tung ngang dọc mà đảo mãn nhiều người như vậy kia phương đông kiểu nhận được thanh la hồi bẩm, thoáng gật gật đầu không đợi một lát công phu một mình một người đi chính đường đại sảnh bên kia, quả nhiên mẫu thân vân thị làm việc bền chắc cái kia trong phòng, trừ bỏ muốn cùng nàng một đạo nhi đi hoang châu đất phong thân nhân ở ngoài không có bất luận kẻ nào ở đây ngay cả mẫu thân bên người hai cái tâm phúc đại nha hoàng như thế cũng không có theo bên người Này Phương Đông Kiều hiển nhiên người nhà một đám ngủ yên qua đi, liền nhắm mắt nhẹ động ý niệm, tính cả ghế dựa cùng nhau đem người nhà thích đáng mà an trí tới rồi nàng dược điền trong không gian đầu đi. Nàng tính ra này dược hiệu thời gian, đại khái có ba ngày tả hữu, này ba ngày thời gian cũng đủ nàng rời đi kinh thành địa bàn tới rồi địa phương khác, đến lúc đó người nhà bị nàng từ dược điền không gian thả ra sau, tự nhiên có thể cùng nàng một đạo nhi đi trước, nghĩ... Phương Đông Kiều khóe môi hơi hơi dơ, dơ lên, trở lại Trúc Hà Viện thời điểm, Phương Đông Kiều đơn giản mà chuẩn bị một chút, sau đó triệu tập Trúc Hà Viện liên can nha hoàn đám người, ý bảo các nàng hoàn toàn có thể tiếp tục lưu tại này Trúc Hà Viện, thế nàng trong coi này sân, lại không có nhắc tới nửa cái tự yêu cầu các nàng trong đó bất luận cái gì một người đi theo nàng một đạo nhi đi hoang châu đất phong, nàng biết được này đi hoang châu đất phong, nha hoàn nếu là lòng có không muốn. Liền tính đi theo nàng, đi, đến lúc đó đối nàng mà nói, cũng là với sự vô ích, nhưng nếu là tự cầu chịu cùng nàng một đạo nhi tiến đến, nàng tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các nàng, bởi vì được đến như vậy sinh tử tương tùy tâm phúc nha hoàn, rất là khó được, nàng tới rồi hoang châu bên kia tự nhiên rất nhiều chuyện đều yêu cầu như vậy nha hoàn đi xử lý, nàng cũng yêu cầu như vậy hạ nhân làm nàng có thể không hề băn khoăn mà buông xuống quan quan trọng việc phó thác cho các nàng đi làm. Cho nên, Phương Đông Kiều ở triệu tập bọn nha hoàn nói một ít lời nói lúc sau, nàng ánh mắt hơi hơi lóe cố ý vô tình mà rơi xuống nàng ngày thường nhất tin nhập bốn cái nha hoàn bên kia, mà dâm bụt thanh la một liên một điệp quả nhiên không có làm nàng thất vọng nửa phần. Các nàng bốn người vừa nghe nàng nói xong, bốn người liền đồng thời mà quỳ gối nàng trước mặt, khẩn cầu Phương Đông Kiều mang theo các nàng bốn người một đạo nhi đi hoang châu đất phong, cam nguyện cùng Phương Đông. Kiều sinh tử tương tùy, không muốn từ đây cùng phương đông kiều thiên nhai hai bên, từng người đồ vật. Đương nhiên, các nàng bốn người trong lòng tất nhiên là ôm định rồi muốn cùng phương đông kiều đi hoang châu đất phong chịu khổ đi, thậm chí là làm hảo tùy thời khả năng cùng tiểu thư một khối đói chết kết cục, nhưng là các nàng vẫn là một đám đều không có sợ hãi. Bởi vì cả đời này, các nàng cảm thấy rốt cuộc ngộ không đến giống phương đông kiều như vậy tôn trọng các nàng ý. Niệm chủ tử Các nàng cảm thấy đời này liền tính là vi chủ tử mà chết, kia cũng là đáng giá. Mà Phương Đông Kiều thấy các nàng bốn người quả nhiên không có cô phụ nàng tài bồi, như thế như vậy đãi nàng, cũng coi như là không uổng phí nàng ngày thường đãi các nàng cùng người khác bất đồng. Như vậy gần nhất, Phương Đông Kiều tự nhiên liền mang đi dâm bụt thanh la một liên một điệp bốn cái nha hoàn, đến nỗi nàng sở nhận nghĩa mẫu với mama ma, Phương Đông Kiều nghĩ nàng tuổi lớn không thích hợp đi theo nàng như thế buôn ba mệt nhọc, liền phó thác đại ca phương cảnh thư hảo hảo chiếu liêu ma ma nửa đời sau, làm nàng hảo hảo mà hưởng thụ lúc tuổi già hảo cảnh. Phương cảnh thư tất nhiên là nhất nhất gật đầu, đáp ứng rồi phương đông kiều thỉnh cầu. Nhưng kia với ma ma một hai phải đi theo phương đông kiều một đạo nhi đi Hoang Châu đất phong không thể, thẳng ồ nào nàng đời này liền phương đông kiều như vậy một cái con gái nuôi, liền như vậy một người thân. Nàng nói nàng chính mình đã già rồi, sinh tử đa không quan trọng, quan trọng là trước khi chết có thể cùng Phương Đông Kiều một khối, như thế như vậy, Phương Đông Kiều cũng chỉ hảo mang theo mẹ nuôi với Ma một đạo nhi. Mặt khác, về thị vệ A Ngưu cùng thị vệ Vinh An hai người, bởi vì bọn họ hai người ở kinh thành đều có gánh nặng gia đình quan hệ, Phương Đông Kiều liền không cho bọn họ tiếp tục đi theo nàng một đạo nhi đi hoang châu, mà là đưa bọn họ hai người mang cho đại ca Phương Cảnh Thư. Làm đại ca Phương Cảnh Thư thích đáng mà an trí hảo bọn họ hai người, không cần bạc đãi bọn họ hai người. Lúc gần đi, Phương Đông Kiều Trang lên xe ngựa hành lý cũng không nhiều, chỉ có hai cái xe ngựa hành lý, một chiếc tải trọng một đường đi Hoang Châu lương thực rau quả, một xe còn lại là một ít quần áo trở tùy thân vật phẩm, mà nàng cùng bốn cái nha hoàn, bên người ma ma, hơn nữa mẫu thân cùng phụ thân, nhị tỷ tỷ phu, tam ca tứ ca coi trọng mấy cái nha. Hoàn tùy tùng gì đó, Phương Đông Kiều tự nhiên cũng cấp mang lên. Đương nhiên, dẫn bọn hắn thời điểm, Phương Đông Kiều tự nhiên trưng cầu quá bọn họ ý kiến, nếu là không muốn đi nói, tự nhiên có thể lưu tại kinh thành, từ nàng đại ca Phương Cảnh Thư làm chủ, nhưng nếu là nguyện ý đi nói, liền đi theo nàng một đạo nhi đi Hoang Châu, vì nàng cam nguyện chịu khổ làm việc, mà những người đó cũng không có cô phụ cha mẹ, nhị tỷ tỷ phu, tam ca tứ ca phá lệ coi trọng, bọn họ trong. Lòng minh bạch, hôm nay sáng sớm các chủ tử đều bỗng nhiên chi gian không thấy, này trong đó nguyên do bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ biết được chỉ cần cùng ngũ tiểu thư, liền nhất định có thể tìm được bọn họ chủ tử, cho nên bọn họ một đám đều gật đầu, thể sống chết đi theo phương đông Kiều đi đất phong hoang châu. Phương đông kiểu thấy vậy, tự nhiên gật đầu cười cười, làm cho bọn họ đều đơn giản thu thập một chút, chạy nhanh đi theo nàng một đạo nhi xuất phát đi đất phong hoang châu trong lúc này đại khái chỉ có nửa canh giờ tả hữu những người đó đều đem quý trọng vật phẩm tùy thân mang lên trừ bỏ này chút chỉ có mấy bộ tắm rửa xiêm y liền không còn có mặt khác mang theo này hành lý nhìn có thể nói là vô cùng đơn giản thật sự phương đông kiểu nhìn tự nhiên cũng là vừa lòng thật sự như vậy xuất phát mới xem như bi bi thảm thảm Thê lương mà đi hoang châu đất phong nếu bằng không giọng trống khu chiêng mà lộng cái hơn 10 xe vật tư, hơn nữa nha hoàn gì đó từ từ, náo nhiệt hóng hóng mà cùng nàng đi, kia chẳng phải là làm hoàng thượng cùng thái hậu mặt mũi quá không đi sao? cho nên nàng bước chân một bước ra triều nghị lang phủ đại môn khi biểu tình lập tức thay đổi, trở nên khuôn mặt u sầu đầy mặt, đau khổ vạn phần. đồng hành bốn cái nha hoàn còn có với ma ma thấy cũng từng người nhìn không được mà sát tay áo rơi xuống nước mắt. phương đông kiều vừa mới bắt đầu đó là trang, nhưng là chờ đến muốn bước lên xe ngựa mà đi thời điểm, nhìn đại ca phương cảnh thư đứng ở nơi đó bộ dáng, Mạc Danh mà thật sự đỏ hai mắt, này đi cũng không biết năm nào tháng nào lại gặp nhau, như thế ly biệt, sao không gọi nàng trong lòng khó chịu đâu. Huống chi, tiễn đưa người, lạnh lẽo, trừ bỏ đại ca phương cảnh thư ngoại, không còn ai khác. Kia dung nhược thần, cung thiên du, dung triều lược, phương đông kiểu có thể lý giải bọn họ không tới nguyên nhân, chung quy nàng lần này bị Như vậy xử lý Hoang Châu, bất quá là liên lụy vào cung thiên du cùng tam công chúa hôn sự giữa thôi, cho nên nàng có thể lý giải những người này không xuất hiện nguyên nhân, chính là nàng không rõ, vì sao tô ra người một nhà cũng không có tới đưa nàng đâu, chẳng lẽ tô ca ca cũng bắt đầu tị hiểm sao, nghĩ, phương đông kiểu mạc danh mà nhíu mày tiêm, lười nhác mà dựa vào xe ngựa trên vách, có chút ốm yếu, tâm tình không thế nào hảo, nhưng mà liền ở ngay lúc này, nàng lỗ tai. Nhạy bén động động, nàng biết, có người tới, những cái đó quen thuộc người đều tới, chờ xe ngựa vừa ra cửa thành, nàng nghĩ đến sẽ đến tiễn đưa người, không nghĩ tới sẽ đến tiễn đưa người, toàn bộ đều tới, chỉ là bọn hắn đều cách nàng có chút khoảng cách, không có tới gần nàng xe ngựa, cũng không có đuổi theo lại đây, nhưng là phạm vi 10 dặm động tính, đều trốn bất quá nàng lỗ tai, nàng biết, quá mức quen thuộc thanh âm, đều là của bọn họ, là bọn họ yên lặng mà tới tương. Đưa nàng tới, tô ca ca cùng trưởng công chúa Chu Lê Đường, quận chúa Chu Lê Yến liền ở cách đó không xa trên sườn núi, quải quá hẻo lánh địa phương có nói đoạn bích tàng viên, nơi đó là cung thiên du, hắn lúc này tâm tình không tốt, phương đông Kiều nghe được đến hắn nắm tay đánh nát cục đá thanh âm, áp lực thống khổ, làm phương đông Kiều hốt mắt ướt dầm dề lên. Tiểu ca ca, không cần tự trách, chuyện này không phải ngươi sai, ngươi về sau phải hảo hảo mà sinh hoạt. Nhất định, phải hảo hảo mà sống sót, lại thế nào gian nan đều phải giữ được các ngươi cung gia, giữ được chính ngươi, nhớ rõ, không có gì so tồn tại càng vì quan trọng. Tiểu ca ca, hy vọng năm nào chúng ta còn có lại gặp nhau thời điểm, lại gặp nhau thời điểm, kiểu nhi hy vọng tiểu ca ca vẫn là mới gặp khi như vậy phấn chấn oai hùng, như vậy mà bá đạo ngang ngược. Đương nhiên, kiểu nhi hy vọng tiểu ca ca xấu tính có thể thu liễm, mạc muốn lại như vậy tùy ý làm bậy. Hảo hảo mà bảo hộ hảo Tự mình, hảo hảo mà bảo hộ hảo người nhà Liền giống như kiểu nhi giống nhau Hảo sao? Không biết có phải hay không cung thiên du ảo giác Xe ngựa từ hắn dưới chân quá khứ thời điểm Hắn thế nhưng cảm giác được phương đông kiều thanh âm Nghe được nàng nói cho hắn Nhất định phải hảo hảo mà tồn tại Hảo hảo mà bảo hộ hảo tự mình cùng người nhà Là hắn ảo giác sao? Không đúng, là kiểu nhi muội muội thanh âm Cung Thiên Du cảm thấy vừa rồi thanh âm kia không phải hắn ảo giác. Thật là kiểu nhi mội mội thanh âm, như thế, hắn hồng quang lấp lánh hốt mắt, bỗng nhiên định rồi định, trong lòng âm thầm thề, năm nào nếu có gặp nhau ngày, hắn nhất định phải nói cho kiểu nhi mội mội, hắn có làm được, hắn có làm được thân là cung gia nam nhi trách nhiệm, hắn có hảo hảo mà che chở chính mình cùng người nhà, hắn nhất định có thể làm được, cung Thiên Du như vậy nói cho chính hắn. Đương nhiên, Hắn còn có một ý niệm, chờ hắn có lực lượng phản kích thời điểm. Hắn nhất định sẽ thay chính mình còn có thể kiểu nhi muội muội báo thủ rửa hận. Hôm nay ly biệt, hắn nuốt hận, ngày nào đó cần thiết có người phải dùng máu tươi tơi hoàn lại. Nếu bằng không, hắn cung thiên du liền không hề là cung thiên du. Nghĩ như thế, cung thiên du kéo khoái mã dây cương, bối ngược lại đi, dẹp đường hồi phủ. Mà bên trong xe ngựa phương đông kiểu nghe được cung thiên du quay lại mà đi tiếng vó ngựa âm liền biết được cái này đã từng kêu căng ngang ngược bá. Đạo hài tử rốt cuộc trưởng thành, tàn khốc sự thật rốt cuộc làm hắn nhận rõ hiện thực, biết được hắn cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn thật sự trưởng thành. Ngày nào đó, Phương Đông Kiều tin tưởng lấy cung thiên du tư chất, lấy hắn năng lực tự nhiên có thể có không nhỏ làm, mà nàng chờ mong đứa bé kia trưởng thành, tuy rằng cái này trưởng thành rất thống khổ, nhưng là nhân sinh làm sao không phải thống khổ tương tùy đâu không có thống khổ trải qua rất khó làm hắn nhanh chóng mà trưởng thành lên như thế cũng coi như là hắn một loại may mắn nghĩ phương đông kiều cuối cùng là an tâm mà cười cười xe ngựa tiếp tục đi trước tới đưa nàng người một đám làm nàng tâm mạc danh mà cảm động ra kinh thành biên giới phương đông kiều cho rằng nên không có người tới đưa tiễn chính là lúc này lại tơi nàng dự kiến bên trong cũng là đoán trước ở ngoài cố nhân Nàng từng đã nói với hắn, làm hắn không cần lại ăn mặc một thân bạch y ở nàng. Trước mặt, cũng đã nói với hắn, hắn xuyên bạch y bộ dáng một chút rất khó coi. Chính là, lần này hắn xuyên một thân trắng thuần, so tuyết trắng còn muốn sạch sẽ thuần trắng nhan sắc, đó là một loại đau thương sắc điệu. Phương Đông Kiều bỗng nhiên cảm thấy, dung quốc công phủ khả năng đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, còn chưa chờ đến nàng mở miệng, người kia đã đi tới, nhảy lên xe ngựa. Vẻ mặt đau thương mà ôm chặt nàng Loại này thời điểm Ở như vậy nhiều hà nhân kinh ngạc trong Cái Cho phép hắn như vậy thoáng mà dựa vào nàng một chút Chỉ là đương nàng xúc giác Đã có thứ gì tựa nhỏ giọt Ở nàng trên đầu vai Tẩm ước nàng quần áo Năng tới rồi nàng ra thịt Nàng mới giật mình ngốc tựa mà rời đi Nhìn phía người kia mặt mày Hắn trường mà nồng đậm lông mi Hơi kiểu dựng lên thời điểm Rõ ràng còn lây dính chưa từng trà lau sạch sẽ nước mắt Lọt vào trong tầm mắt bên trong, tinh oánh dịch thấu thật sự, chảy xuống không tiếng động, liền như vậy không? Có che dấu mà vào phương đông kiểu trong ánh mắt, nàng tựa không thể tin được, như hắn như vậy nhân vật, sẽ có như vậy rơi lệ thời điểm, cho nên đầu ngón tay hơi hơi dựng lên, xúc tua một chạm vào, liền phát hiện lòng bàn tay thượng lây dính đó là kia nhiệt nhiệt cảm giác, kia nhiệt độ cơ hồ muốn bỏng cháy nàng đầu ngón tay, lệnh nàng tâm trung đại chấn không thôi. ngươi xuất khẩu chỉ có một tự nàng khóe môi hơi hơi mở ra kế tiếp lại không biết nên như thế nào hỏi như thế nào nói lên cũng không biết nên như thế nào an ủi người này người kia lại ôm tay cùng nhau đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào nàng trên đầu vai tựa không muốn bị nàng thấy hắn giờ phút này chặt vật bất kham bộ dáng chỉ là hắn kêu dên trên vai thượng thanh âm còn có kia cực kỳ áp lực thống khổ vẫn là lệnh phương đông kiều đã mở miệng nếu thần ca ca Ngươi đến tột cùng là làm sao vậy, nên không phải là luyến tiếc Kiều Nhi đi, như thế như vậy đưa tiễn, đảo làm Kiều Nhi. Trong lòng cũng không chịu nổi đi lên, nàng nỗ lực muốn làm không khí chuyển biến tốt đẹp một ít, lại không nghĩ nàng như vậy mở miệng, ngược lại tăng thêm giờ này khắc này bi thương bầu không khí. Tiểu nha đầu, hiện tại ngay cả ngươi cũng muốn đi rồi, đều đi rồi, một đám, đều đi rồi, liền lưu lại ta một người. Còn có cái gì ý tứ đâu. Hắn biết được tin tức thời điểm cũng đã chậm, không có cách nào sẽ giúp đến cái này tiểu nha đầu chạy thoát bị xung quân Hoang Châu sự thật. Cho nên lần này hắn tới đưa tiễn phương Đông Kiều, trừ bỏ thương cảm, còn có hổ thẹn. Thực xin lỗi, tiểu nha đầu, vẫn luôn nói muốn che chở ngươi, chính là cuối cùng vẫn là không có thể bảo vệ ngươi, là nếu thần ca ca quá vô dụng, thực xin lỗi, làm ngươi như vậy một tiểu nha đầu đi như vậy địa phương. Là nếu thần ca ca sai, là ta không có thể kịp thời đi phát hiện, cũng là ta vô năng, không có cách nào cấp tiểu nha đầu vãn hồi cái này cục diện, cho nên vì bồi tội, nếu thần ca ca quyết định bồi kiểu nhi một khối đi hoang châu hảo, tới rồi nơi đó, nói không chừng cái gì đều sẽ lại hảo lên. Lúc này đây, ngay cả chính hắn đều không có nắm chắc, có thể hay không làm cái này tiểu nha đầu hảo hảo mà ở hoang châu sống sót, chính là hắn vẫn là dứt khoát mà tới. Quyết tâm bồi nàng một đạo nhi đi Hoang Châu Bởi vì hiện tại hắn Đã vô vướng bật trừ bỏ cái này tiểu nha đầu ở ngoài Hắn ở trên đời này đã không có đáng giá đi bảo hộ người Cho nên liền Tính con đường phía trước Sinh cơ xa vời Hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà chạy tới Ra mặt giày đối với tiểu nha đầu đã mở miệng Làm nàng mang theo hắn một đạo nhi đi Kia phương đông kiểu vốn tưởng rằng Dung nhược thần bất quá là tới đưa tiễn nàng đoạn đường không nghĩ tới hắn thế nhưng là đánh cái này chủ ý tới. Lập tức nàng hơi hơi sửng sốt, nói, nếu thần ca ca, chuyện này Kiều Nhi biết được đều không phải là bất luận kẻ nào sai lầm, bất quá là hoàng quyền đại như thiên. Thôi, ai cũng đoán trước không đến hoàng thượng sẽ nhúng tay, cho nên có như vậy kết quả, đối với Kiều Nhi tới nói, đã là tốt nhất kết quả. Nếu bằng không, đế vương trong mắt, so với nảy vạn dặm giang sơn mà nói, Bên ta đông kiểu một cái kẻ hèn tiểu nha đầu tánh mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ, này không phải vừa xem hiểu ngay sự tình sao, cho nên này thánh chỉ làm bên ta đông kiểu vẻ vang mà trở thành huyện chủ đi Hoang Châu, đã so đương trường ban ta ba thước lùa trắng, rượu, độc hoặc là trụi thủ, kia chính là khá hơn nhiều, rốt cuộc xung quân đi Hoang Châu, còn có một đường sinh cơ, nếu là đương trường bị giết sát, vậy tuyệt không nửa điểm sống sót khả năng, không phải sao. Như thế như vậy, kiểu nhi còn xem như may mắn, không phải sao, nếu thần ca ca, ngươi nói đi, nàng xem sự tình xem đến như thế thông thấu, ngay cả dung nhược thần đều không có nghĩ đến, nguyên lai like cái này tiểu nha đầu các mặt đã sớm đã xem đến rất rõ ràng, bởi vì đối với lần này xung quân đi Hoang Châu, nàng thoạt nhìn thực đạm nhiên, hiển nhiên là đem sự tình gì đều kế tính ở bên trong, lập tức dung nhược thần khóe miệng phát khổ thật sự. Còn tưởng rằng lúc này hắn còn có thể trở thành cái này tiểu nha đầu dựa vào, không nghĩ tới kết quả là là hắn muốn mượn dùng tiểu nha đầu lực lượng dựa vào tiếp tục sống sót. Không sai, hắn này tới, bên ngoài thượng hắn bồi cái này tiểu nha đầu đi Hoang Châu, mỗi người đều sẽ cho rằng hắn điên rồi, hoặc là hâm. Mộ phương đông kiểu có hắn như vậy một cái đại ca ca như vậy cùng đi đi Hoang Châu, chính là trong lòng, dung nhược thần minh bạch thật sự, hiện tại hắn... Đã là Thủy Thượng Lục Bình, hắn muốn liều mạng mà bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ, nói cho chính hắn còn có sống ở trên đời này lý do, nói cho chính hắn, hắn còn có bị người yêu cầu thời điểm. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai hắn mới là cái kia yêu cầu người khác người, hắn mới là cái kia yêu cầu dựa vào người, mà không phải bị người khác yêu cầu, bị người khác dựa vào, mà Phương Đông Kiều nhìn đến dung nhược thần thói quen tính động tác nhỏ. Hiển nhiên minh bạch hắn giờ phút này sẽ là cỡ nào tâm tình, cũng tương đương rõ ràng vì sao hắn sẽ mở miệng nói cùng nàng một đạo nhi đi Hoang Châu, nghĩ đến, ở Kinh Thành, ở Dung Quốc Công Phủ, hắn đã không có bất luận cái gì đáng giá hắn vướng bận người, cho nên hắn mới có thể đi được như vậy tiêu sái, như vậy lưu loát, còn có như vậy mà bi thương, như vậy lúc này nàng có nên hay không vạch trần tâm tư của hắn đâu. Có nên hay không ngăn cản hắn cùng nàng cùng đi Hoang Châu đâu? Phương Đông Kiều lúc này có chút mâu thuẫn, bởi vì nàng biết, nếu là nàng mở miệng ngăn cản Dung Nhược Thần cùng đi nói, lấy hắn từ trước đến nay hành sự tác phong, hắn tất nhiên sẽ phiêu nhiên đi xa, sẽ không bám lấy nàng nhất định phải đi Hoang Châu, bởi vì hắn là Dung Nhược Thần, mà không phải cung thiên du cái kia tiểu tử. Hắn khó được một lần khai như vậy khẩu, liền tuyệt không sẽ lại có lần thứ hai. Nghĩ đến, hắn một thân trắng thuần, như thế bi thương tuyệt vọng, nghĩ đến xảy ra chuyện người kia là hắn thân nhân, vẫn là đãi hắn cực hảo thân nhân đi, cái kia thân nhân như vậy đi rồi, hắn mới có thể như vậy dứt khoát mà rời đi dung quốc công phủ, dứt khoát liền đi theo nàng phương đông kiểu một đạo nhi đi hoang châu cái loại này nơi hoang vắng, lấy này tới trốn tránh hắn nội tâm cái loại này. Thống khổ cùng tuyệt vọng đi, mà hắn một khi là cái dạng này tâm tư... Nàng liền rất lo lắng hắn trạng huống nếu là nàng cự tuyệt hắn đề nghị, nàng không biết chờ đợi Dung nhược thần có thể hay không trực tiếp là hỏng mất nhật tử, hoặc là hắn từ đây liền như vậy mà tinh thần xa suốt đi xuống, không bao giờ là ngày đó kia cái tươi đẹp mỉm cười đào hoa thiếu niên. Như thế như vậy, Phương Đông Kiểu đối với Dung nhược thần cười gật gật đầu. Cũng hảo, này đến Hoang Châu địa giới. Ngàn dặm xa xôi, nếu là không người tương bồi nói. Kiều Nhi chỉ sợ dọc theo đường đi sẽ nhàm chán chết, mà nếu là như thần ca ca như vậy che chở Kiều Nhi một đạo Nhi đi Hoang Châu nói, nghĩ đến này dọc theo đường đi Kiều Nhi hẳn là sẽ không cảm thấy quá nhàm chán, thả nếu thần ca ca võ công như vậy lợi hại, này trên đường nếu là có cái sơn tặc đạo phỉ gì đó, nếu thần ca ca cũng hảo che chở Kiều Nhi bình an, đảo làm Kiều Nhi cảm thấy an tâm nhiều.